từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi bốn chương bốn trăm sáu mươi hai lạc hải vị diện trong tinh không bỗng nhiên một cái to lớn kim sắc vòng sáng đột nhiên xuất hiện ngay sau đó không dưới hơn năm mươi đạo thân ảnh mà ra chạy thẳng tới nơi đây tới từng cái cũng tàn ra kinh khủng tu vi hắc long truy xoay người bỏ chạy đông đảo bóng người lập tức đuổi theo Mà tiểu hề nhìn hắc long chạy trốn bóng người, đột nhiên thân thể mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngã xuống. Tống nhân tay mắt lanh lẻ. Lập tức thao túng một tôn thần chi đưa tay tiếp nhận tiểu hề. Còn lại thần chi thuộc về vì Lưu lại hạ thần chi lão kiếm thần lý thuần cương. Tống nhân không biết cái kia sống nhờ ở tiểu hề bên trong thân thể người là hay không rời đi. Nhưng là. Nhiều như vậy long tục. Ở không tra rõ sự tình nguyên ủy trước Tống nhân không thể quá sớm đưa nàng bại lộ ở trước mặt long tục Lão kiếm thần lý thuần cương một tay hướng về phía Tư không nắm chặt Một thanh do chung quanh vỡ vụn tinh thần thật sự ngưng tụ thành trường kiếm chợt mà ra Xa xa thân ở vạn kiếm hồng lưu lý một chi nhất thời ánh mắt sáng lên Nắm giữ kiếm ý thần chi thật là quá ít Này tôn thần chi tựa hồ phi thường mạnh Lại dẫn động chân mình hạ tiên kiếm mà động Tống nhân là không để ý Thao túng thần chi giấm ở vấn thạc trên phi kiếm Chợt cách xa Lý mục chi muốn đuổi kịp đi Dù sao có thể gặp được thấy như thế Cường đại kiếm ý thần chi cơ hội quá nhỏ Nhưng tống nhân tốc độ quá nhanh Căn bản nói liên tục cơ hội Mở miệng cũng không có Cuối cùng lý mục chi lại đổi lại phương hướng Đi tới thanh trí bên cạnh Trực tiếp coi thường thanh trí Nhìn về phía ô minh chí. Hắn là ai thanh trí xứng sờ. Mới vừa rồi người kia nắm giữ cực kỳ thưa thớt bốn tôn thần chi. Hắn cũng tò mò. Chỉ bất quá này bạc hổ chân giới lý mục chi. Tại sao chạy tới hỏi ô minh chí giờ phút này ô minh chí chính là mang lòng kích động. Vẻ mặt tự hào nói. Hắn là ta long tục hoàng tục. Ta là hỏi tên hắn lý mục chi tăng cường giọng. Ô minh trí nhất thời có chút trung khí chưa đủ đứng lên ta, ta không biết, ngược lại hắn là ta long tộc nhân. Lý Mục Chi Thanh Trí Giờ khắc này ở an tính trong vũ trụ. Một con to lớn đại cá voi tinh thú chậm rãi huy động bốn kỳ. Thỉnh thoảng phát ra một trận kinh tiếng kêu. Lợi dụng hồi ba dò xét đến phía trước có nguy hiểm hay không. Mà ở đem trong bụng. Là có khắc càn khôn. Nơi này thậm chí có một tòa cực kỳ lộng lấy độc tòa căn phòng Còn có triều tịch đại dương cùng bãi cát Chân trời tuy không thái dương Nhưng là giống như ban ngày Này căn bản là một cái mini tiểu thế giới nha Trong phòng Giờ phút này tiểu hề nằm ở trên giường như cũ ngủ Tống nhân là ngồi ở trên ghế, Đánh giá bốn phía bố trí Nơi này hết thảy đều tràn đầy một tổ cổ phát ý Hình dòng điêu khắp khắp nơi đều là Bất quá phần lớn cũng lạc đầy cho bụi Tiểu hề tình huống đã rất ổn định Ở ban đầu ở tinh không qua loa lúc phi hành Tiểu hoa đột nhiên trở nên lớn Tỏ ý bọn họ vào vào trong miệng Tống nhân nhớ tiểu hề nói qua Lúc trước nàng thoát đi ra tột lúc Đều là tiểu hoa mang theo nàng ở tinh không bồng đỉnh Bây giờ nhìn lại Chắc là như vậy rồi Thật là một cái không phải tinh thú a. Tống Nhân bắt đầu quét dọn vệ sinh. Thoáng một cái lại vừa là hai ngày mà qua, Tiểu Hề rốt cuộc thì tỉnh lại, Tống Nhân kinh hỉ vạn phần. Mà lại lần nữa tỉnh lại Tiểu Hề lại khôi phục lại ban đầu dáng vẻ. Cái này làm cho Tống Nhân thật tốt thở phào nhẹ nhõm. Cái kia sống nhờ ở trên người nàng đồ vật hẳn rời đi. Tống Nhân để cho Tiểu Hề hỏi một chút cái này tiểu hoa Có thể hay không đi tứ cấp lạc hải vị diện sau. Tiểu hề cao hứng hứa hẹn. Rất nhanh thì hồi phục lại tiểu hoa biết cũng bắt đầu thay đổi hàng hướng rồi. Mà tiểu hề là dẫn hắc hoàng ở mảnh thiên địa này vui sướng chạy băng băng, hết thảy hết thảy là quen thuộc như vậy. Tống nhân là trực tiếp từ bí cảnh chung lấy ra kia cổ quan tài. Giờ phút này cổ quan tài cùng ban đầu như thế, hiện đầy lá xanh, không thấy rõ bên trong tình huống cụ thể. Nếu quả thật như vị kia hổ tộc lão giả thần niệm từng nói. Này cổ trong quan tài thi thể vì bốn đại thẩm phán thiên sứ chi sĩ thiên đế á nhục thân. Vốn là nàng nhục thân là giấu ở chỗ ở mình vị diện. Ở bên ngoài hoành hành vô kỷ mà không người đả thương nàng. Bây giờ chính mình ngoài ý muốn đưa nàng mang ra ngoài. Nàng là hay không có thể cảm nhận được ở cửa nguyên vị diện lúc tống nhân đã từng lặng lẽ điều tra có liên quan bốn đại thẩm phán thiên sứ chuyện nhưng là lát đắc không có gì ghi lại chỉ biết là bọn họ tên chia ra làm lạnh thiên sứ gan cũng chính là hồng vũ lâm bên trong cái kia con vườn bộ xương khô thật sự dựa vào pho tượng đồng dạng cũng là bảo vệ tiểu hề thiên sứ sau đó là sĩ thiên sứ đế ác Ngục thiên sử ô liệt ngươi thánh thiên sứ Gazien bốn đại thẩm phán thiên sứ. Thần bí vô thường. Mỗi lần xuất hiện. Ước sẽ đưa tới tinh phong huyết vũ. Tống nhân không nghĩ tới. Chính mình một cách như vậy mới từ xa xôi vị diện đi gia nhân. Lặng lẽ lúc này đã cùng hai cái thiên sứ có xính dấp lên. Cũng không biết suốt cuộc là phúc hay họa. Không nghĩ ra Tống Nhân là đợi ở quan tài cảnh bắt đầu hấp thu này cổ không giống nhau năng lượng tu luyện. Một tháng sau, Tống Nhân mang theo tiểu hề rơi vào một khối to lớn tinh không xương bên trên. Cũng không biết là loại nào tinh thú. Tiểu hoa là khôi phục được ba thước lớn nhỏ. Lư lượng ở bên cạnh họ. Lại đi trước một hai ngày liền có thể đến lạc hải vị diện rồi. Khổng lồ nó không thể lại tiếp tục hướng phía trước rồi. Sẽ bị phát hiện cùng công kích Xác định rõ phương hướng sau tống nhân ôm tâm tình kích động bước lên tìm kiếm lão sư hành trình. Lạc hải vị diện. Thân là tứ cấp vị diện. Địa vị có thể tưởng tượng được. Càng là trực tiếp thuộc về 12 đại chân giới một trong tàng long chân giới điều này lực lượng chủ yếu dọc theo vị diện. Này vị diện bởi vì thu nạp thuộc hạ ngũ cấp lục cấp cùng với thất bát cờ cấp vân vân rất nhiều vị diện. Khiến cho nó ở vài vạn năm đến. Không ngừng khuyết chương tăng rất nhiều. Văn hóa truyền vào càng là cường đại vượt quá bình thường. Nơi này thiên địa linh lực cùng với cường giả số lượng một năm so với một năm cường. Giống như ban đầu tống nhân chỗ vị diện bao lớn cũng không cần nói đi. Tứ đại hoàng triều thiên đế các thánh thành thiên ma hải loạn thần hải thiên linh bộ. Cùng với đối lập chiếm cứ một nửa diện tích yêu vực. Còn có rất nhiều chưa từng giao thiệp với man hoang địa vực cấm địa vân vân. Tống nhân chạy hết lâu như vậy. Cũng chỉ là ở yêu vực cùng với sần dạ hoàng hướng đi lanh quanh. Còn lại hoàng triều cùng địa vực đi cũng không đi qua. Nhưng này dạng một cách vị diện, nhưng ngay cả cửa cấp vị diện cũng không bằng. Mà bây giờ đâu rồi, một cách không biết đỉnh mấy chục cửa cấp vị diện cứ như vậy ở trong kinh vực tồn tại. Nơi này Tông Môn đâu chỉ triệu ngàn vạn. Nhưng nhấc lên bát đại Tông Môn cơ bản không người không biết. Không người không hiểu. Tùy tiện trên mạng lục soát một chút. Đều có quan bọn họ lượng lớn tin tức. Bọn họ là bị đặc biệt trao tặng người mở đường Tông Môn, là vinh dự cùng cường đại đại biểu. Mà vào hôm nay, hết thảy như thường vì diện chung. Ở vừa mới trải qua ba đạo kinh phẩm một đảo lưu danh cùng một đảo bách thế thiên đảo thông báo sau ở rất nhiều người vẫn còn ở tất các kêu kỳ lạ thậm chí vội vàng tìm mấy bản này thư xuất xứ lúc lại một đảo rộng lớn thanh âm bắt đầu vang vọng ở chỉnh cái vị diện hoan nghênh đế văn có bản lãnh tới đánh ta a hạ xuống lạc hải vị diện hy vọng đối với ngài đây là một trận vui vẻ lữ hành Đế Văn Châu như vậy mối sao là ai thật hâm mộ chỉ bất quá khoản này danh lên cũng quá gì đó rồi. Giống vậy. Ở một tòa rồng lớn bên trong tiên điện. Có một gốc sắp tới ngàn mét đại thụ, Chỉnh cây phơi bày màu trắng như tuyết. Phía trên có vô số cành khô. Từng cái trên cành cây đều có từng cái thân ảnh mơ hồ. Như cùng là cây cối tự thân đoá hoa. Nối liền cùng một chỗ. Tuy hai mà một. Bọn họ giống như một đoá đoá đoá hoa màu vàng ấm, từng cách chung quanh đều có một đoá hoặc là hai đoá tử sắc diệt tử. Theo thiên địa cuộn cuộn thanh âm sau khi rơi xuống, lại một đoá mơ hồ bọc khí bóng người chậm rãi từ trên ngọn cây bưng cành khu toát ra. Mà ở chung quanh nó, lại sinh ra bốn mảnh tử sắc diệt tử. So sánh chung quanh, là như thế làm người khác chú ý. Một đạo có chút ngoài ý muốn cùng khiếp sợ thanh âm từ này phiến trong đại điện chậm rãi vang lên. Bốn tôn thần chi khó lường, xem ra là trực tiếp từ bản vị diện đầu thả ra ngoài mầm mống vị diện mà đi ra đế văn. Gọi là có bản lãnh tới đánh ta a. Tốt thiếu, bất quá Bổn môn thích từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 463 tiên nhịp vào tinh phẩm Tống Nhân lần đầu ở nơi này tứ cấp vì diện đăng nhập chính mình. Hắn tin tưởng nếu như lão sư ở nhất định sẽ biết rõ mình tới. Hơn nữa ở mảnh thiên địa này vào internet sau. Tống Nhân cũng nắm chặt cho lão sư phát tới rồi tin tức. Nhưng cũng không nhận được trả lời. Chẳng lẽ lão sư ở còn lại vị diện dù sao các cái vị diện đều là đơn độc cuộc vực vóng Thân thể ngươi ở tứ cấp vị diện Nếu như tiểu lão ở còn lại vị diện liền căn bản không liên lạc được huống chi tống nhân làm người mới Ở ngàn vạn vị diện cũng không từng đăng nhập quá Là một cái căn bản không tồn tại nhân Muốn liên lạc càng không liên lạc được rồi Nhưng tống nhân không tính chạy nữa Dù sao hắn lần này đi ra mục đích đất chính là chỗ này. Ở đường môn trung tìm tới có thể chỗ ở mình vị diện hai cái internet cùng chủ sở chính ngắn ngủi thất liên. Sau đó tiểu thiên đạo bắt đầu chiếm đoạt dung hợp hai cái này bất động cùng phản kháng cưu chiếm thước xào người. Từ từ che dấu tinh không vũ trụ. Tạo thành độc lập thân thể. Tự lực cánh sinh. Vững bước phát triển lớn mạnh. Nếu không... Bị hai loại Internet cho gạt bỏ tử Trước khi chết Nó sẽ để cho toàn bộ đại lục thật sự có sinh linh trôn theo Tống Nhân đến bây giờ Ở trên mạng tra xét có liên quan Internet chuyện Căn bản cũng không có tin tức tương quan Cho nên Tống Nhân rất lo lắng Có thể hay không những thứ này Internet mầm mống vãi hướng các cái vị diện lúc Đều là ngựa hoang thoát cương Căn bản không quản Được cái loại này Vạn nhất như vậy Thời điểm tự mình đến chỉ có thể cùng tiểu thiên đạo chắp dép một phen Đế văn đến lạc hải vị diện tin tức Ở mọi người tân tân nhạc đạo sau Đó là vội vàng trên mạng tìm kiếm vị này đế văn tác phẩm Phát hiện tổng tổng ngũ bộ hoàn bồn tác phẩm Một bộ liên tái Hơn ngàn vạn chữ sau Có chút khiếp sợ Cái này thật là có thể viết A Ngũ bộ tác phẩm Ba bộ bách thí, một bộ thánh nhân văn, một bộ đế văn. Có thể nói thuận buồm xuôi gió A. Tốt hơn một chút sanh nghĩa đều có tiềm lực, phổ thông, thậm chí thái giám đây. Bất quá tốt như vậy tác phẩm để cho người ta có nhìn tiếp dục vọng. Số lượng nhiều quản ăn no. Ta trước nhìn kỹ han nói. Hơn nữa này cái vị diện tông môn số lượng đến ngàn vạn. Thậm chí nhiều vô số kể. Chỉ bất quá so với khá nổi danh chính là chỗ này tám cách được trao cho thần thánh nhiệm vụ. Vì bản vị diện khuyết chương tăng nghiệp vụ cùng thuộc hạ tông môn danh hiệu đại mà thôi. Không nói xa cách ban đầu đại diễn tiên tông 15 tôn đế văn. 15 tôn thần chi vây công kinh thú tiểu hoa lúc. Mọi người là khiếp sợ. Nhưng cũng là chết lặng. Dù sao đế văn ở bây giờ toàn bộ ngàn vạn vị diện lẫn nhau giao thông trong quá trình. Không còn là thần bí khó lường. Thậm chí một ít học viện mướn đến đế văn làm lão sư. Đế văn mở phát sóng trực tiếp trường học càng là không đếm rủi. Trọng yếu nhất hay lại là thần chi. Có thể từ trong một quyển sách viết ra thần chi mới là đỉnh phong. Mà thần chi. Có lẽ tinh phẩm đi ra. Hoặc là lưu danh đi ra. Có lẽ bách thế. Thánh nhân văn. Đế văn đều có thể đi ra. Đương nhiên rồi, hoặc giả cho phép, ngươi dù là viết ra thiên đạo thừa nhận đế văn, cũng không thần chi, như cũ nói vô ích, rất nhiều thánh nhân văn, đế văn không viết ra được có thể sinh ra thần chi tác phẩm đến, có lẽ đã từng có, nhưng sau khi dùng xong, cảm giác áp lực, càng muốn đi đến trước thành tựu, lại càng không hài lòng. Một số người thậm chí kiềm chế lúc đó phong bút trở thành quá khứ thức. Cú thần thối vị. Tân thần lên chức. Thay thế lần lượt thay nhau. Không cùng tần suất Đã thành Internet văn đàn thông dụng phương thức. Coi như kém đi nữa. 500 cái đại hình tông môn. Có một cái đế văn. Đến ngàn vạn trong tông môn. Đế văn hàm lượng đều đã có thể nói kinh khủng. Chính mình cái kia tiểu vị diện. Bị đầu phóng rồi internet mầm mống sau Bởi vì thân ở phía xa trong trời sao Lại bị kiếm vô trần trọng thương phong ấm giới này Không có ai dẫn sắt Từ không biết gì cả bắt đầu Đến dài đến hơn nghìn năm trong thăm dò Cũng trước sau ra đời 68 danh đế văn đây Thần chi cũng có một chút Bất quá đều bị tiêu hao hết cùng yêu tục trong chiến đấu Càng không cần phải nói Những thứ này đã vài vạn năm Các cái vị diện trao đổi lẫn nhau Hoặc là nhân viên đi đi lại lại Học tập vị diện rồi Dựa theo tống nhân thật sự điều tra Chỉ là này một cách đại diễn tiên tông thì có hơn 50 danh đế văn Hơn 50 tôn thần chi Cơ bản từng cách đế văn đều có như vậy một cách thần chi phù hợp Có thể nói kinh khủng Đường môn tống nhân không biết Nhưng nghĩ đến đế văn nhất định cũng có rất nhiều, nắm giữ thần chi cũng có rất nhiều. Làm ngoại lai hộ. Lại cùng đường môn dính người mang cố tống nhân. Muốn thâm nhập đạo tử môn. Lấy được coi trọng. Lấy được có liên quan internet chặt đứt đầu mối. Phải bị nhân gia coi trọng a Ta cũng không thể bây giờ chạy tới với nhân gia nói. Xin chào. Ta là các ngươi phóng ra ngoài mố cái vị diện đế văn. Ta nắm giữ bốn tôn thần chi Lợi hại không Cái gì Ngươi muốn hỏi kia cái vị diện ta đây không thể nói Cái gì Muốn ta biểu diễn bốn tôn thần chi đi chứng thật Ta đây thần chi sử dụng số lần là có hạn định Ở chúng ta cái kia vị diện Tất cả mọi người là biết Ngươi cảm thấy làm một tứ cấp vị diện bảng hiểu bát đại tôn môn một trong Sẽ thế nào đối đãi mình Hơn nữa lão sư tình huống cụ thể còn không công khai, khô linh đạo nhân đại diễn tiên tông cũng chưa biết. Dựa theo trên mạng từng nói, khô linh đạo nhân làm kim bài người mở đường trọng thương trở lại. Nếu như là lão sư trọng thương lời nói, lão sư lại ở nơi nào còn có tiểu hề cách này càng khắc sâu trong lòng long tục. Cống nhân phải cẩn thận cẩn thận càng cẩn thận, mới có thể ở nơi này đầm sồng hang hổ chung tranh thủ với tự có quan hết thảy Tiểu thiên đạo chỗ vị diện đếm bằng ước phản người đều đang đợi đến hắn đây. Như vậy, muốn có được coi trọng Tống Nhân thì phải xuất ra tới cửa lễ cùng nước cờ đầu. Mà cách tới cửa lễ, Tống Nhân đưa nó đặt ở trước mắt quyển này thứ sáu bản tiên nghịch chung. Tìm một chỗ, làm liền một mạch đi. Làm dự tính hay lắm sau Tống Nhân? Mang theo tiểu hề, tìm một nơi mướn một năm đồng tiên sau bắt đầu đổi mới tiên nhịp tống nhân tốc độ đổi mới rất nhanh dù sao người khác yêu cầu suy nghĩ nội dung cốt truyện mai câu nói nhưng đừng quên hắn tại chính mình vị diện nhưng là bách càng đế ghi chép người sáng tạo tống nhân bắt đầu điên cuồng đổi mới tiên nhịp dù sao đã có rất những người này bắt đầu chú ý vì này lần đầu hạ xuống đến lạc hải vị diện đế văn rồi ngắn ngủi thập ngày Cộng thêm trước tồn cảo. Tống nhân quyển sách này số chữ liền đạt tới 30 vạn chữ. Nội dung cốt truyện có nhất định mở ra. Nhưng chân trời lại không có có liên quan tiên nhịp hiển hóa. Tống nhân ở thất lạc sau khi. Đối với này phiến thiên địa võng lạc thành thuộc độ cùng kén trọn độ lại có một cái tân dương cao. Xem ra. Ở thế giới bên ngoài. Nhất là này tứ cấp vị diện. Quần anh tập trung. Vô số hảo văn khắp nơi chạy sáng trói thời đại Muốn hảo văn ra mặt còn thật không dễ dàng Bất quá hắn đối với tiên nhịp có đủ lòng tin Bởi vì tống nhân thuê lại là một mảnh độc lập đỉnh núi Phân phó tiểu hề đừng có chạy lung tung cùng với hắc hoàng cùng tiểu hoa chăm sóc ký nàng sau Tống nhân lại lần nữa lựa chọn đổi mới Mỗi ngày so một vạn chữ đến hai vạn chữ Đến cuối cùng ngũ vạn chữ Tống Nhân đổi mới niềm vui tràn trề. Cũng tốt tốt ôn lại bản này không giống nhau tu tiên. Mang cho hắn vô tận cảm động. Nửa tháng sau Tống Nhân đổi mới sau chân trời đột nhiên có phản ứng. Tống Nhân mở ra động phủ, nhìn chân trời, một đảo hảo nhiên thanh âm bắt đầu vang vọng chỉnh phiến đại lục. Linh Thư chúc mừng tiên nhịp bị thu tiến tinh phẩm lan. Linh Thư khen thưởng 2.400 năm huyền âm quả một viên rất nhiều người ngửa đầu nhìn. Một cái màu cam quyển trục bắt đầu thu nhận sử dụng tiên nhịp. Ngược lại là không có quá nhiều để ý. Thật sự là tinh phẩm ở này cái vị diện đã rất phổ biến. Đối với bọn họ mà nói. Đây chỉ là may mắn đạt tới may mắn đạt tiêu chuẩn tuyến mà thôi. Chúng ta hay là trước nhìn một chút gần đây vị này mới xuất hiện đế văn tác phẩm đi. Tựa hồ rất không tồi càng ngày càng hấp dẫn người rồi. Tống nhân là cười cười không nói lời nào lần nữa tiến vào động phủ thoáng một cách nhị mười ngày sau chân trời lại lần nữa lăn lộn mây mù đứng lên từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi bốn chương bốn trăm sáu mươi bốn trong tay tượng gỗ từ lần trước tiên nhịp vào tinh phẩm sau này hai mươi ngày thời gian vừa có bát bộ vào tinh ở rất nhiều người hâm mộ đồng thời đối với cái này nhiều chút có tiềm lực môn Một ít thế lực nhỏ là bắt đầu ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại lôi kéo Về phần cớ chung cùng đại hình tôn môn chính là chẳng thèm ngó tới Bọn họ mục tiêu đều là đặt ở những thứ kia bách thế hoặc là trên người thánh nhân văn Dù sao ở tứ cấp vị diện tinh phẩm sách vở rất nhiều nhiều nữa Mà vào hôm nay Thiên đạo võng lần nữa phong quyển vân thư đứng lên Ở ánh mắt của mọi người hả Chân trời bên trên dần dần xuất hiện một bóng người mọi người xứng sờ rất nhanh thì kinh hãi là thần chi đây là thần chi a hay lại là hình người trời ạ ai đây ạ vận khí cũng quá tốt đi viết cái gì mau mau nhanh thông báo tông môn đợi một hồi một khi xuất hiện tên muốn lập tức phát động tông môn nhân viên ở bộ sách này đánh giá thu ra điều kiện thật hâm mộ Có thể đi ra bây giờ thần chi càng ngày càng ít. Coi như đế văn cũng không nhất định chứ. Bánh ngọt a. Ta khi nào. Vân vân xảy ra chuyện gì. Vô số người ngửa đầu nhìn. Chính tân tân nhạc đảo hâm mộ lúc. Vốn là trên trời xuất hiện một cái nhân hình hư ảnh. Ngay sau đó. Lại xuất hiện cái thứ hai. Sau đó là cái thứ ba. Cái thứ bốn. Ở tại bọn hắn kinh ngạc dưới ánh mắt. Chân trời bên trên. Đã có không dưới mấy trăm người hình hư ảnh. Còn có một cái cái kiến trúc. Chim. Mấy trăm người hình thần chi ngươi đùa thôi bây giờ bọn họ chỉ từng thấy. Một quyển sách từng đi ra ba vị hình người thần chi. Trở thành truyền kỵ. Bây giờ đây là ập chứng đây thiên nói chuyện vớ vẩn đi. Không đúng bọn họ là không phải lần này tác phẩm thần chi cũng không khả năng là quá hư huyễn rồi. Đúng đúng. Này hình như là một tòa thành. Phía trên xuất hiện mỗi một người tựa hồ là bên trong tòa thành này cư dân. Ngươi xem. Bọn họ không có ngũ quan dáng vẻ. Tựa hồ là ở làm ăn. Đúng đúng, ngươi xem bên kia, là bày sạp đây. Cái kia hẳn là tựa quán tiệm tiểu nhị ở kiếm khách. Nói đến kiếm khách, ngươi xem phía đông kia hai tầng lầu bên trên bóng dáng có sống hay không cái kia yêu. Ai yêu vương huyên thuộc môn khách quen nha Phụ, Nghiêm túc một chút Này căn bản là một tóa thành Một bầy phàm nhân Là làm nổi bật Chân chính thần chi hẳn rất nhanh sẽ biết xuất hiện Ngươi xem cái kia mọi người lại lần nữa nhìn Chẳng biết lúc nào Ở nơi này bầy chỉ có đường cong hình thể trong đám người Xuất hiện một cách cùng với không cùng người Đây là một tóa trà bằng Cả người quần áo xám, để tóc dài, giống như người bình thường bóng lưng liền ngồi như vậy. Nhìn lên trước mặt vân vân chúng sinh, không nhìn thấy hắn diện mạo, bất quá có thể nhìn thấy. Trong tay hắn, có một cái tượng gỗ, chính đang từ từ chạm trổ. Một chút, một chút, có mặt gỗ nhẹ nhàng nhẹ nhàng rớt xuống. Sau đó, chung quanh cảnh tượng bắt đầu từ từ tiêu tan thẳng đến đều biến mất hết không thấy. Thần chi, ngưng hiện thất bại. Rất nhiều người một trận tiếc cho. Mà lúc này đây trên bầu trời xuất hiện một cái màu xanh quyển trục thượng thư tiên nhịp. Cũng có thanh âm vang vọng thiên địa. Rồi sau đó quyển trục từ từ biến mất thiên địa bình tĩnh lại. Nhưng mọi người. Ở ngẩn người sau, nhất thời sôi trào lên. Mới vừa rồi ta không nhìn lầm lời nói. Là tiên nhịp ấy ư. Ta nhớ được 20 ngày trước. Bộ tác phẩm này mới vừa vào tinh phẩm mà thôi Làm sao sẽ nhanh như vậy trời ạ Ta đầu tiên không chú ý Vừa mới nhị thập ngày Số chữ đổi mới hơn 60 vạn chữ Trung bình mỗi ngày hơn 20 ngàn tự Liên tốc độ này Ta không biết chất lượng làm sao dạng Nhưng lại hết lần này tới lần khác lưu danh rồi Người so với người Tức chết người Ta đột nhiên đối bộ này lưu danh tác phẩm có chút hiếu kỳ đứng lên. Chỉ là đáng tiếc thần chi không có ngưng hiện ra. Ta nói. Các ngươi chú ý điểm có phải hay không là sai lầm rồi. Chẳng lẽ không chú ý. Quyển sách này là một cái đế văn sao thật đúng là. Khoản này danh. Như vậy thiếu. Ta tựa hồ đang nơi nào đã nghe qua ngươi ngốc nha. Đây chẳng phải là đoạn thời gian trước. Sơ lâm ta lạc hải vị diện vị kia bị thông báo đế văn à? Thật đúng là. Hiện cảnh tranh lực càng lúc càng lớn. Bất quá đế văn chính là đế văn. Từ tinh phẩm đến lưu danh. Từ hơn 20 vạn chữ đến 80 vạn chữ. Chỉ dùng nhị thập ngày. Ha ha. Ta đã sớm chú ý tới quyển sách này rồi. Thật lòng đề cử các ngươi nhìn một chút quyển này. Viết quá tốt biết mới vừa rồi kia thần chi là ai chăng là chủ giác vương lâm đây chính là bây giờ đổi mới nội dung nhân vật chính hóa phàm đâu rồi lấy tu tiên nhân trở về người bình thường tìm sinh hoạt vết tích điêu khắc thế gian bách thái thật là quá kinh điển rồi đúng đúng ta cũng ở đây nhìn cho ta rất lớn dẫn sắt bị thiên đạo thật sự thừa nhận liền đủ để chứng minh điểm này là có thể được ta cũng dự định gần đây không tu luyện cái này bình cảnh quấy nhiễu ta nhiều năm như vậy càng nóng lòng càng không đột phá nổi chuẩn bị đi hồng trần thế gian đi một lần lấy người bình thường tâm tính đi đột phá thuận theo tự nhiên sẽ làm nước chảy thành sông lại có thể cho nhân cảm ngộ thần kỳ như vậy ấy ư các ngươi trước trò chuyện ta dành thời gian đi xem một chút Theo tiên nghịch vào lưu danh một cột. Thần chi ngưng hiện thất bại. Rất nhiều người nghỉ luận âm ỉ Nhưng lại hấp dẫn nhiều người hơn đi chú ý bộ tác phẩm này. Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa nhân vì bản thân là đế văn. Dưới cờ ngũ bộ tác phẩm đều là trên trăm vạn chữ. Nhiều hơn sáu triệu. Mà còn bản. Không có thái giám. Coi như là nhân phẩm rất không tồi. Cái này làm cho mọi người khỏe cảm càng là lại tăng lên rồi một cấp bậc. Tống Nhân là nội tâm bình tĩnh đối với tứ cấp vị diện thành thuộc thiên đạo võng tuyển tròn càng kinh ngạc. 80 vạn chữ, lưu danh tác phẩm, tuy không ngưng hiện thần chi, nhưng lại có dấu vết sống có thể thành công. Lúc trước hắn lại không thể không trải qua. Nhìn tiểu hề vẫn còn. Không có chạy loạn sau. Tống Nhân lại lần nữa tiến vào đồng phủ. Bắt đầu điên cuồng gõ chữ cùng đổi mới. Một tháng sau. Tống nhân sắc mặt hơi có chút trắng bệch Không có lão sư trả lời. Hắn đem hôm nay viết ra tam vạn chữ đổi mới đi lên sau. Vặn vẹo một cái chua cổ ma. Mới ra đi chuẩn bị mang tiểu hề đi ra bên ngoài vòng vo một chút trong thiên địa. Lại lần nữa xuất hiện dị tưởng. Chiến một đạo phản phất tới từ viễn cổ tiếng gầm gừ. chợt từ trong thiên địa vang vọng. Đem rất nhiều còn không có chú ý tới nhân bị dọa sợ đến run một cái. ngẩng đầu một cái. Liền thấy chân trời bên trên. Có tầng tầng rung động. Chẳng biết lúc nào. Trung quanh cảnh tượng từ từ biến hóa thành một vùng sao trời. Một người trong đó tinh cầu vào giờ khắc này trong lúc bất chợt nổ tung. Tản ra kinh khủng sóng. Bụi mù tiêu tan sau, lộ ra một cách nửa người trần truồng khổng lồ người khổng lồ. Nên người khổng lồ đầu tóc đỏ vô phong tự động. Hai mắt càng là có vô tận băng hàn. Da thịt thô giáp. Hiện đầy rãnh. Phía trên rõ ràng mạch lạc. Thật giống như từng cái sa cổ phù bùa chú. Càng là tại hắn trên mi tấm. Có sáu cái tinh điểm thành viên. Chầm rãi truyền động. Để cho người ta không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Này. Chuyện này là sao nữa từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 465 không thế tiên nhịp cùng cổ thần thần chi chỉ là thời gian qua đi thời gian một tháng. Chân trời lại lần nữa biểu diễn thần chi bóng sáng. Trong nháy mắt liền đốt chỉnh cái ánh mắt của vị diện. Trong khoảng cách một lần, tống nhân tiên nhịp thần chi ngưng hiện thất bại đã có hơn tháng. Để cho người ta rất là tiếc nuối. Phía sau lục tục cũng có kinh phẩm hoặc là lưu danh Bách Thế Văn xuất hiện. Nhưng lại lại không thần chi bóng dáng. Không nghĩ tới thời gian qua đi một tháng, lại có thần chi xuất hiện. Đây là cái gì thần chi, nhìn tốt uy vũ hùng tráng sáng vẻ. Đây cũng là quyển sách kia cái nào may mắn à bất quá. Bởi vì lần trước xuyên cớ, rất nhiều người đều tại đổi theo này bản đế văn thư viết tiên nhị. Hơn nữa tổng thêm đổi mới nhanh. Chất lượng càng là đỉnh cao. Cho nên. Rất nhiều người khi nhìn đến này tôn thần Chi Mi tâm sáu cái tinh điểm. Đột nhiên nghĩ đến. Gần đây khi nhìn đến tiên nhịp Trung. Nhân vật chính vương lâm phân thân chỗ cổ thần nhất tục. Hoa càng nghĩ càng thấy được tương tự. Không đúng rồi. Theo đạo lý nói. Lần trước tiên nhịp nhập lưu phương lúc. Cái kia nhân vật chính vương lâm hóa phàm điêu khắc tượng gỗ. Trải qua tâm kiếp. Mặc dù cuối cùng thần chi ngưng hiện thất bại. Nhưng quyển sách này chưa xong ghép. Còn có rất lớn cơ hội. Ở phía sau tiếp theo nếu như còn có thể được thiên đạo võng thừa nhận. Tấn thăng người ghế tiếp giai đoạn lúc. Thần chi ngưng hiện tỷ lệ thành công sẽ lại lần nữa lập tăng lên gấp bội. Nói cách khác, nhân vật chính vương lâm thần chi sẽ có một nửa cơ hội ngưng hiện ra. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì? Đã bỏ đi cái kia. Đổi người rồi hay hoặc là nói. Đây là những người khác thư bọn họ nửa tin nửa ngờ lại lần nữa nhìn. Chân trời bên trên. Biến ảo là một mảnh lớn như vậy tinh không vũ trụ đồ. Bàng đại nhân hình thần chi cứ như vậy từ một ngôi sao trung nổ mạnh đi ra. Theo kia một tiếng chiến tử mà ra. Xa xa một ít tinh thần cũng vào giờ khắc này trở nên tối sầm lại. Thật giống như ở dưới thanh âm này không dám cạnh tranh uy đủ có thể thấy này tôn thần chi ở trong sách mạnh bao nhiêu trên mặt đất một ít không có tu luyện phàm nhân thấy vậy càng là trong phút chốc tái nhợt vô huyết thân thể yếu trực tiếp há miệng phun ra tinh huyết lựa chọn che lỗ tai nơm nớp lo sợ không dám nhìn tới này tôn thần chi mái tóc màu đỏ thân thể khổng lồ mi tâm có sáu cái tinh điểm thành viên Chầm rãi chuyển động Hai mắt băng hàn Thật giống như vô số năm tháng dài rằng giặc hóa tan không được huyền băng Để cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt Đính thiên lập địa to con dị thường Hùng hồn khí hơi thở để cho vô số người nuốt nước miếng Như thế nào Như thế nào Như thế nào não động Mới có thể ở chung sáng tạo ra như vậy sinh linh Cũng bị thiên đạo võng thật sự thừa nhận Cho ngưng hiện ra Hơn nữa chất lượng tuyệt đối được Nếu không cũng sẽ không có trước mắt một màn này rồi Giống theo vị này bàng đại hư ảnh phẫn nộ nện ngực Mi tâm năm cái tinh điểm cấp tốc vận chuyển Trực tiếp biến thành một cổ bàng đại phong bảo Cuốn tinh không Đưa tay Trong tay hắn Xuất hiện một cái tản gia ô hàn diệt thần mâu Chiến ý rồi rào Giống như thượng cổ người khổng lồ Cổ thần cường đại thần chi lại lần nữa gầm thép một tiếng. Rồi sau đó nắm diệt thần mâu. Xông vào phía xa trong trời sao. Để cho người ta một trận sợ hãi. Theo cổ thần những lời này kêu lên sau. Vô sớ nguyên bổn đã không tưởng tượng nổi suy đoán tiên nhịt các độc giả. Nhất thời thạc truy rồi. Thật đúng là quyển sách này đi ra thần chi. Hơn nữa nhìn như vậy thần chi coi như là hoàn toàn thành công. Không tưởng tượng nổi a. Này chẳng lẽ là vị này thứ nhất thần chi sao mặc dù hắn là từ chỗ khác vị diện đến Nhưng lại không cái gì liên quan hy lại cùng lời đồn đãi Thậm chí xuất xứ cũng không biết Tống nhân nhìn vị này khổng lồ cổ thần thần chi ngưng có sáng công Trong lòng dân trào ngàn vạn Thậm chí kích động hận không được lập tức khống chế này tôn thần chi Đại sát tứ phương Ở tiên nhịp chung chủ yếu giảng thuật là một cái nhịp tự Thuận thiên người tuy là thiên địa chi sủng nhi Này sủng nhi phía sau Nhưng là con kiến hôi thân nói Mà nhịp là là vì thoát khỏi kia con kiến hôi thân Sống suốt từ ta Thuận vì phạm Nhịp là tiên Chỉ ở trong lòng nhất niệm gian trong vũ trụ trước có thiên đạo Vũ trụ hết thảy quy tắc cùng sự vật đều theo như thiên đạo an bài vận chuyển Không thể đảo ngược thẳng đến loại thứ nhất nhịp tu ra hiện gọi là cổ theo năm tháng biến thiên cái này ở vào tiên cương đại lục cổ tộc cường giả tự nhiên ra ba ngàn nhỏ máu bởi vì đường hướng tu luyện bất đồng ngàn dọt tôn trọng lực lượng người dần dần trở thành cổ thần ngàn dọt tôn trọng kẻ giết chóc dần dần trở thành cổ ma ngàn dọt tôn trọng ký xảo người trở thành cổ yêu vì vậy cổ yêu cổ ma cổ thần là loại thứ hai nhịp tu nhân vật chính vương lâm ngoài ý muốn lấy được cổ thần phân thân tiến tới tu luyện đây coi như là bây giờ đổi mới vừa vặn đặc sắc nhất kịch tình không nghĩ tới bị thiên đạo võng thật sự thừa nhận huyến hóa ra cổ thần thần chi tên hắn tống nhân dự định liền kêu cổ thần rồi tống nhân thứ năm tôn thần chi tống nhân kích động không thể tự mình mà thiên đạo võng bên trên một cái hồng sắc hoa văn huyền trục dần dần xuất hiện Trên quyển trục phương, bất ngờ viết bách thế hai cái cổ lão văn tự Ở ánh mắt mọi người hạ, quyển trục từ từ mở ra. Lộ ra bên trong rầm rạp chẳng chịt tính bằng đơn vị hàng nghìn tên sách hòa. Một cái to lớn bút lông tử hư không mà ra. Ở trên bức hòa bắt đầu cử bút, cũng kèm theo cuồn cuộn thiên địa hồi âm. Linh thư chúc mừng tiên nhịp bị thu tiến bách thế lan. Linh thưa chúc mừng có bản lãnh tới đánh ta ngưng hiện thần chi Theo thiên địa hảo nhiên thanh âm hạ xuống Kia trương cử màu đỏ thấm huyền trục cũng ghi lại xong rồi Rồi sau đó chậm rãi khép lại Từ từ biến mất ở chân trời Hết thầy bình tĩnh lại Chân trời vẫn bình tĩnh rồi Nhưng phản ứng kịp mọi người nhưng là thật bình tĩnh không được rồi Ta s lại vừa là cái kia đế văn có muốn hay không mạnh mẽ như vậy á Ta xem trọng, khoảng cách lần 80 vạn chữ, ngắn ngủi một tháng, hắn trực tiếp đổi mới đến 100 hơn 40 vạn chữ, từ tinh phẩm đến lưu danh, dùng 20 ngày, từ lưu danh đến bách thí, dùng một cái nguyệt, đổi mới tuồng ma A, quyển sách này nắm giữ như thế nào ma lực, mới để cho đắc duyệt thư vô số, kén chọn hết sức thiên đạo võng xem trọng. Ta nhớ được lần trước chính là ngưng hiện một cái thần chi Là không phải cái này a. Ta muốn nhìn quyển sách này Ta muốn học tập quyển sách này Ta dám tin tưởng Rất nhanh tiêu đề bên trên phải có vị này đế văn suy đoán Suy đoán cùng lôi kéo Ta không phải là vì học tập Mà là muốn nhìn một chút Như thế nào nội dung cốt truyện cùng tưởng tượng Mới có thể sáng tạo ra như vậy một tôn thần chi tới Chờ một chút Các ngươi còn nhớ hay không được hai ngàn năm trước Lão bài đế văn tại thủy nhất phương đế văn thư diệt thế yêu thần ta nhớ được nhớ Quyển này diệt thế yêu thần Nhưng là từng đi ra tam tôn thần chi Một quyển sách ra tam thần chi Lúc ấy ta đều kinh hãi Còn cho là mình hoa mắt Ai yêu Bài lộ tuổi tác đi Ta là nghe cha ta nói Hơn nữa trên internet còn có video. Quyển sách này lúc ấy với bây giờ liền đặc biệt tương tự. Tinh phẩm thời điểm thần chi thất bại. Phía sau lưu danh thành công. Sau đó bách thế một tôn. Đế văn một tôn. Cực kỳ khủng bố. Ngươi là ý nói. Quyển sách này có thể đi ra hai vị hoặc là tam tôn thần chi không thể nào đâu. Như vậy truyền kỳ có một lần là đủ rồi. Này nhưng khó mà nói chắc được. Ngươi xem một chút quyển sách này ngang ngược tên. Bây giờ chất lượng cao. Tốc độ đổi mới. Còn có kia nội dung cốt truyện. trí tưởng tượng. Trong đó tu luyện triết lý. Ngươi thật hẳn nhìn một chút. Ngược lại ta là phi thường bội phục. Vô số người đang suy đoán. Giống vậy. Rất nhiều đại hình thế lực bắt đầu điên đe xét ti cô người đang chỗ bình luận chuyện nhắn lại. giá giá Dù là trở thành khách khanh trưởng lão cũng được a Đường môn trong đại điện. Cái kia từ đại bạc trên cây. Vốn là ở vào đầu trên ngâm nước diệp tử. Ung dung đi lên nhẹ nhàng phiêu. Cuối cùng trực tiếp rơi vào chóp đỉnh. Càng là lại chậm rãi dài ra mảnh thứ năm tử sắc diệp tử. Ngược lại là thú vị. Xem ra cần phải tìm tìm ngươi. Nhưng này bút hiểu. Tại chỗ có câu tử môn internet mầm mống vãi hướng vị diện chung. Tại sao không có người nhân vật như thế một đạo già nua lẩm bẩm âm thanh. Chầm rãi vang vọng ở trong đại điện. Bất quá càng nhiều là một loài trước đó chưa từng có vui vẻ. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 466 may mắn thần chi tống nhân nhìn một cái chính mình tiên nhịp vào bách thế văn. Trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Hắn có thể cảm nhận được Cái này tứ cấp lạc hải vị diện thiên đạo võng Đoán là chân chính duyệt văn vô số Cực kỳ hà khắc Nếu không trong lòng mình truyền kỳ Bây giờ chịu nhiều từ phương tài bách thí Bất quá có thể ở trong hoàn cảnh như vậy đi ra thần chi Vẫn là có thể nhìn ra Thiên đạo võng đối với cái này quyển sách thừa nhận cùng đánh giá Nhìn một chút chỗ bình luận chuyện các cái tông môn gì mời điều kiện tống nhân cười Hắn mục đích có thể không chỉ như thế Cái thanh này hỏa thiêu đốt còn chưa đủ vượng Tiên nhịp tiềm lực Ở sau đó nội dung cốt truyện Mới đưa đi đến cao chiều Không để ý tới nữa những chuyện khác Tống nhân mang theo tiểu hề Hắc hoàng cùng với tiểu hoa Xuống núi hai ngày Mua tốt hơn một chút quà vặt Tránh cho tiểu hề một người cô độc sau liền lần nữa vào động phủ Bắt đầu đổi mới Tinh phẩm nhị 10 ngày sau, cuồng bạo càng 600 ngàn. Tổng cộng là 80 vạn chữ. Đi đến lưu danh, hiền hóa thần chi thất bại. Một tháng, lại lần nữa gia tăng đến 100 hơn 40 vạn chữ. Trở thành bách thí, đi ra thần chi 6 sao cổ thần. Chất lượng cao bạo nổ cuồng hơn ma để cho vô số người đối với tống nhân vị này đế văn tràn ngập tò mò hơn nữa một ít đuổi kịp quyển sách này độ tiến triển nhân càng bị bên trong xuất sắc cố sự hấp dẫn nhất là truyền đi tà hồ là trong quyển sách này hàm chứa rất nhiều đại đạo đã có rất nhiều người nhắn lại chính mình đốn ngộ đột phá cảnh giới còn có một chút đã có trên trăm năm tu vi bình cảnh lão tổ môn càng là dựa theo tiên nhịp chung nhân vật chính hóa phàm Buông ra chỉ vì cái lời trước mắt tâm cảnh. Tại thế tục du lịch. Càng có đệ tử trẻ tuổi môn. Đem mục tiêu trành ở thành này bên trong đột nhiên xuất hiện một ít lão khất cách trên người. Bởi vì có lẽ bọn họ chính là tới hóa phàm các tiền bối. Bọn họ muốn làm là được lơ đãng đi trợ giúp bọn họ, sau đó lấy được hảo cảm cuối cùng. Hắt hắt hắt. Quan trọng hơn là. Quyển sách này đổi mới chất lượng là thực sự ngư mối A. Mỗi ngày động một chút thì là hai chục ngàn đến ba chục ngàn. Quá cho lực. Có lúc bọn họ liền trương mới cập nhật từng chữ từng câu còn chưa xem xong đâu rồi. Tân nội dung liền đi ra. Câu nói kia nói thế nào đẹp mắt vĩnh viễn ở. Vị này đế văn Chu tiên. Thần mộ. Tuyết Trung Hán đao hành. Nho Đạo trí thánh cùng với già thiên. Đều là mấy trăm vạn chữ. Danh nghĩa không có một quyển thái giám tác phẩm. Những thứ này vừa có thể để cho bọn họ nhìn thời gian thật dài. Hơn nữa đã có rất nhiều người suy đoán. Trước mặt này năm bản thư, có lẽ cũng có thần chi sinh ra. Chỉ là không biết trước hắn chỗ vị diện. Nên rõ ràng, hắn có mấy tôn thần chi rồi. Đương nhiên rồi cũng không loại bỏ hắn thần chi số lần sử dụng xong rồi. Cái này có thể lên một cái có bản lánh tới đánh ta ai như vậy cần ăn đòn bút hiệu. Có lẽ là một cái mấy thiên tuế. Nhìn hết trong cuộc sống bách thái lão đầu tử cũng không nhất định. Chứ nhiều đồ. Khiến cho tiên nghị quyển sách này thật nhanh vọt lên tới tiêu đề trước mười. Nhiệt độ càng là mỗi ngày ở leo lên. Tứ cấp vì diện tiêu đề trước mười đó là thật khó lên a Bình luận số không có 50 triệu thậm chí 80 triệu bảo đảm không thấp hơn liền để thập cũng không vào được. Mà một cái trước đây không lâu lạc hải vị diện mới thông báo Sơ lâm đế văn Có thể đi đến thứ 9 Đủ để chứng minh là có hàng Dù sao xếp hạng thứ 8 Chính là lời đồn đãi trước đây không lâu Ở tinh không số 58 tinh vực Thấy có một long tộc nhân Nắm giữ bốn tôn thần chi chuyện Chỉ bất quá tất cả mọi người không chụp tới hình ảnh Không biết thật giả Nhưng bốn tôn thần chi chuyện hay lại là đưa tới rất lớn phản hưởng. Người này được có nhiều đại tài hoa. Mới có thể có bản lãnh như vậy. Dù sao giống như thiên yêu hoàng chân giới cô gái thiên tài mộ thanh loan. Cũng chỉ có tam tôn thần chi. Vô luận là hai quyển hay lại là nhiều quyển sách đi ra. Cũng có thể nhìn ra. Nàng tài hoa là như thế nào. Nàng lại trẻ tuổi như vậy tương lai thành liền không thể tưởng tượng. Nhưng ta cho lại như thế 12 đại chân giới đối với mộ thanh loan cũng cực kỳ coi trọng Rất nhiều xếp hàng đón sâu nàng thiên tài tuấn kiệt không biết có bao nhiêu Mà nắm giữ 4 tôn ngũ tôn thậm chí nhiều tôn thần chi nhân Chỉ có kia vài tên đã rất cổ lão tiền bối rồi Nhưng căn cứ lời đồn đãi nói Người kia tựa hồ tuổi rất trẻ Không giống mấy cái thế hệ trước Để cho người ta nghi ngờ nặng nề Mà tiêu đề để thất sanh chính là Long tộc mấy vạn năm trước hoàng tộc Long thi xuất hiện. Vài tên chân giới thiếu niên tranh đoạn. Long tộc truy hích Chỉ là để cho lần nữa ra đời linh trí Long thi trốn. Nói tóm lại tiêu đề trước 10 nhiệt độ phải đủ cao, phương tài có thể vào. Mà tống nhân cứ như vậy trở thành tiêu đề trước 10 người. Chỉ bất quá tiếc nuối là đến bây giờ cũng không có vị này tin tức xác thật. Cao nhân chính là ái thần bí, liền như vậy, hay lại là đọc sách quan trọng hơn. Bởi vì bị chú ý càng ngày càng nhiều tống nhân là tiếp tục quên mình đổi mới tiên nhịp. Lần này, là một cái bán nguyệt sau. Làm tống nhân số chữ trực tiếp đột phá đến 200 vạn chữ sau. Chân trời ùng ùng thanh âm lại lần nữa mà tới. Ở nơi này một cái bán nguyệt bên trong cổng ra đời lục bộ tinh phẩm, một bộ bách thí, lại không còn lại. Nhưng cho tới bây giờ không có giống như vậy rộng lớn thanh âm Đây cũng là cách nào may mắn Ở tại bọn hắn hiếu kỳ cùng hâm mộ dưới ánh mắt Chân trời bên trên Dần dần xuất hiện một phiến hải dương Xôi trào mãnh liệt Xem lẫn vạn quân chi thế Gầm thét mà tới Ở sóng lớn kia trên Một người mặc trường bào màu lam nam tử đạp đợt sóng từng bước từng bước đi tới Nam tử mặt mũi có chút thô bì, nhưng tướng mạo còn nhìn sang, mặt càng là khéo léo. Trường bào trên, theo một mảnh kim sởi hoa văn, nhìn cực kỳ kỳ diệu. Nhất thời, rất nhiều người trực tiếp khiếp sợ che miệng. Đây là, thần chi lại vừa là thần chi. Gần đây thơ chất lượng cũng tốt như vậy sao đúng nha? Trong khoảng cách một lần tiên nhịp đi ra thần chi sáu sao cổ thần lúc này mới một cái bán nguyệt thời gian. Lại có sách vở đi ra hình người thần chi. Quá đánh ta cái này lão bài mặt đi. Đúng nha đúng nha. Ta cũng xấu hổ không chịu nổi. Vô chi vô giác mấy trăm năm. Cũng mới một tôn thần vật mà thôi. Thần chi. Phỏng chừng đời này không hy vọng rồi. Đừng nói trước. Ta muốn trước đoán một cái, đây là ta gần đây ở truy huyển sách kia đi ra thần chi. Bất quá như vậy thế nào quen thuộc như vậy vừa xa là A. Mọi người nhị luận âm ỉ. Sau đó liền gặp được. Áo Lam trường bào Nam Tử. Mới vừa đi hai bước. Đột nhiên một chiếc thuyền hư chậm rãi từ bên kia bay tới. Hắn đi tới. Trên thuyền để một đống lớn phát ra quang mang đá. Nam Tử mừng rỡ, vội vàng trên mặt. Ta đi Này nhìn một cái chính là bảo vật Này cũng có thể cho gặp phải Đây là trong sách một cái cảnh tưởng sao Cái này cũng có thể viết Bật hắt đi Người xem người xem Dựa vào cái gì à Như vậy thư cũng có thể hiện hóa ra ngoài a. Đang lúc mọi người không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt Nam tử lượm bảo vật Sau đó bất chi bất giác đến bên bờ Một đạo quang mang nhất thời phá không tới Hóa thành một chuôi đại đao Xen vào ở trước mặt hắn Nam tử ngẩng đầu Tựa hồ xa xa có hai người ở tranh đấu Đây là bị đánh bay vũ khí công kích Nhìn dáng sấp phẩm cấp cũng không tệ lắm dáng vẻ Nam tử lập mã tặc lông mi mắt chuột nhìn chung quanh Không người chú ý tới hắn Liền vội vàng chạy chậm hai bước Nhặt lên bảo kiếm Liền chuồn Mới vừa vào cái đảo rừng rậm, Có lẽ bởi vì kích động Lào Đảo một cái ngã xuống Ở trước mặt hắn Thậm chí có một gốc ngàn năm linh dược từ từ chập trần thân thể Tản ra mùi thơm Hắn lại đại hì Nhổ tận gốc Mọi người thấy này tôn thần chi Hoàn toàn trợn mắt liếu lưới đứng lên Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 467 thần chi tham lang ta đi Hàng này vận khí có phải hay không là quá tốt Nào chỉ là được Căn bản là trời cao sủng nhi Cái gì mệnh a này vân Là không phải Như vậy nhân vật chính là một quyển sách nhân vật chính Nhưng là Nhân vật chính viết thành như vậy Thiên đạo võng đều nguyện ý cho ngưng hiện thần chi tán gấu đây chứ sao Con bà nó ta cảm giác mình học mấy trăm năm văn học bị vô cùng nhục nhã Này cái gì Ta đột nhiên có chút hiếu kỳ đứng lên Ta cũng là Ngươi xem hắn Một đường nhặt bảo về đến nhà Tùy tiện ở trên sạp hàng mua món đồ Đều là cách bị phong ấm thượng cổ bảo vật Nhặt cây sủng vật đều là thần thú Đối mặt vị này kỳ lạ hình người thần chi Ngay cả lạc hải vị diện bát đại tông môn Cũng ra mặt một trận rút ra rút ra Này nếu như thần chi có thể ngưng hiện ra Nếu như thống chế nó Nhất định chính là vận khí nhộn nhịp Còn lo lắng cỏng lung Cùng người khác đối chiến Nói không chừng đối phương thi triển thần thông Làm không tốt sẽ đến cái cắn trả đánh tới chính mình Thẳng đến kia tôn thần chi dần dần ngưng tụ Khác thần chi một khi ngưng tụ liền đại biểu thành công Sau đó bày một cái rất phong cách bốt Không nhúc nhích Để cho người ta đi kính ngưỡng cùng hâm mộ Nhưng này tôn thần chi ngưng hiện sau Như cú một đường không ngừng đi nhặt bảo Hơn nữa còn nhặt đầy bồn đầy bát Bóng người từ từ biến mất ở chân trời Này cái nào quyển sách kia viết cái gì người a Ta thập đời vận khí cũng không nhân ra được a Số mệnh chi lực lớn quá rồi đó Toàn bộ tôn môn cùng đại lục nhân tất cả đều đưa cổ dài Chờ đón đi xuống công bố như thế nào não tàn thơ dám như vậy tứ vô kỵ đạn đi miêu tả một người còn hết lần này tới lần khác để cho thiên đạo võng cho thừa nhận hiển hóa ra thần chi tới chúng ta nơm nớp run rẩy tam quan phi thường chính đi miêu tả đi viết suy nghĩ giống đều không làm như vậy a tống nhân là nhìn kia thần chi dáng vẻ sắc mặt đột nhiên có chút cổ quái Liên tưởng đến gần đây khoảng thời gian này viết nội dung cùng một người trong đó nhân vật tống nhân nuốt nước miếng một cái Sẽ không phải là hắn đi nếu như là chính mình đã phát tài Theo thần chi hoàn toàn ngưng hiện sau Trên bầu trời Dần dần ngưng hiện ra một cái to lớn màu đen quyển trục Trên quyển trục phương Viết thánh nhân văn hai cái cổ lão tang thương văn tử Quyển trục từ từ mở ra, lộ ra bên trong rầm rạp chẳng chịt kiểu chữ. To lớn bút lông xuất hiện, bắt đầu ở phía trên viết, cũng kèm theo cuồn cuộn thiên địa hồi âm. Linh thư vóng chúc mừng tiên nhịp bị thu tiến thánh nhân văn lan. Linh thư vóng chúc mừng có bản lãnh tới đánh ta a ngưng hiện thần chi tham lang. Kia trương to lớn màu đen quyển trục ở vi lại song từ từ khép lại thẳng đến biến mất. Trong thiên địa nhất thời một mảnh an tính tính lặng. Tống nhân nghe được thiên đạo võng thừa nhận sau Trái tim trống sống mừng như điên khó mà nói nên lời Không nói hai câu Lập tức thần thức tiến vào bí cảnh Bí cảnh chung Giờ phút này ngoại trừ quan tài Có sáu tôn khổng lồ thần chi Ngoại trừ sáu sao cổ thần ngoại Còn có một tôn lam bảo người khổng lồ Chính là tham lang Thần chi tham lang Tham lang nhân vật này Ở tiên nhịp chung có thể nói là nhất tuyệt. Khiến cho ban đầu không biết bao nhiêu người khắc sâu ấm tượng. Không vì cái gì khác. Chỉ cho là hắn lão cho nhân vật chính vương lâm đưa thứ tốt. Chân chính chuyển phát nhanh viên. Tham lang là tiên nhịp chung thất thải tiên tôn hồn phách chuyển thí. Là thiên đạo sủng nhi, vận khí kỳ giai người. Còn nhỏ từ lòng đất đá ra 500 năm địa tinh Ăn lầm mà chúc cơ. Sau đó đủ loại kỳ ngộ liên tục Rơi xuống vách núi lấy được thái cổ lôi long Dung nhập vào hồn phách trở thành đệ nhị nguyên thần Vô tình xông vào cổ mộ lấy được cổ thần đỉnh loại bảo vật Người ta gọi là tham lang nơi ở Nhất định có trọng bảo Nhưng là Là một cách như vậy nhân ngoại trừ một cách khác thích vô cùng mình hót hứa lập quốc ngoại Lại cho tiên nhị quyển sách này mang đến vô hạn cười vui chỉ vì nhân vật chính khắc hắn trong sách tham lang đi chu ước kinh cướp đoạt thiên nhịt châu không có kết quả bị tư đồ nam vương lâm lão sư đánh bại nhục thân bị hủy ở yêu linh nơi trung triều tịch thâm uyên bị vương lâm cướp đi tiên đế đồng phủ lệnh bài cùng thái cổ lôi long để nhị nguyên thần vương lâm rút ra ngắm trăng cốt nhất dịch bị vương lâm cướp đi núi sông bình phong ngũ hành long tôn quan Tiên giới triều hồn núi đá Lại nhân vương lâm bị khốn đốn Ngắm trăng bài tiết nơi trăm năm Đưa đến một thân hôi thối Không cách nào thanh trừ Phó la thiên tinh khu vực Truy hít vương lâm bị thiên vận tử Đám người gieo xuống cấm chế Sau cơ duyên hạ vào nhập đạo cổ mộ Lấy được một thân bảo vật Đi tới giới ngoại Nhưng lại gặp vương lâm Một thân bảo vật lại bị đoạt đi Rất nhiều chuyện hắn là rất có vận khí nhưng là ở gặp phải nhân vật chính vương lâm nhưng lại lộ ra như vậy suy chân chính vừa sinh lâm tại sao sinh lang thiên đạo bất công vận mệnh nhưng trong sách tham lang đã từng nói qua thế nào ta cả đời cả đời hồng vận ta hành tẩu thế giới gần như mỗi thời mỗi khắc cũng có thể được chí bảo phản phất thiên địa cũng chiếu cố ta Có một ngày ta đụng phải một người ngực trí bảo nhân, hắn gọi Vương Lâm. Đây là ta không tân thêm may mắn bắt đầu. Từ xưa tới nay thì có tương khắc nói đến, Vương Lâm tựa hổ chính là ta khắc tinh. Ta còn có thể nói cái gì vậy? Thuận phong thuận ý ta hết lần này tới lần khác ở trên người Vương Lâm gặp phải không thể nào hiểu được chuyện. Nhiều lần gặp Vương Lâm liền nhất định phải bi kịch Thật vất vả gặp phải chuyện tốt. Có trí bảo được cuối cùng lại bị đoạt hết sạch mỗi lần thoát đi sau vô duyên vô cớ lại được một thân bảo được không tiêu sái mỗi tới lúc này ta trong lòng liền nghĩ lần này chuẩn an toàn không này vương lâm uy hiếp cuộc sống này nhiều dễ chịu không nói thịt cá ban ngày thiên nhạc bảo cũng nhặt trong tay ta rút gân nhưng là chuyển một cái cong liền lại đụng phải tên kia Hàng này chính là một đưa chuyển phát nhanh lúc trước Tống Nhân mỗi lần gặp phải miêu tả tham lang qua lại lúc. Với vô số độc giả như thế. Cả người hít thuốc lắc một dạng tràn đầy mong đợi. Chờ đổi mới. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là hoài niệm a Bí cảnh bên trong. Ở Tống Nhân nhìn này thứ sáu tôn thần chi lúc. Ngoại giới mọi người đang yên lặng sau. Trong nháy mắt sôi trào. Trời ạ. Ta không hoa mắt đi Thiên đạo võng mới vừa rồi công bố người là ai vậy kia hoa mắt ồ tai rồi hả tuyệt đối là Ta chân chính bắt đầu tự mình hoài nghi Hắn đây nương nhất định chính là tạo thần A Một quyển sách Hai tôn thần chi Thời gian vẹn vẹn cách rồi một cách bán nguyệt thời gian Này là không phải trọng yếu nhất Trọng yếu là Hắn tựa hồ vẫn còn ở đổi mới quyển sách này thời gian xem quá lớn mai phục bút cũng là gì thường nhiều nói cách khác cố xử xa còn lâu mới có được kết thúc có thể cứ như vậy cũng đã thánh nhân văn hai tôn thần chi rồi chẳng lẽ hắn thật muốn đi một lần cái kia một lá thư tam thần chi ghi chép các ngươi chẳng lẽ không phát hiện quyển sách này trước sau mới thời gian bao lâu cũng đã hai trăm vạn chữ rồi không chẳng lẽ nói thiên đạo võng tuyển chọn là từ đổi mới chắc chắn chứ nói bậy nào vì này Đế Văn là thực sự có thực lực hắn sốt cuộc là ai hai tôn thần chi hai tôn thần chi a lần này ta cũng không tin kia tám cách tôn môn không chuẩn bị đi lôi kéo mọi người đã rất lâu không như vậy nghị luận cùng tò mò quá một người nhưng vô luận ở kia cách vì diện thiên đạo võng đối với bảo vệ là phi thường nghiêm mật Nếu như không chủ động bại lộ, là căn bản không dò được hắn tướng mạo cùng với vị trí. Theo một màn này sau khi rơi xuống, tiêu đề trên, có mấy cái tin tức. Thật nhanh hướng trước 10 vị trí đánh sâu vào đi lên. Bát đại tông môn bắt đầu kêu gọi đầu hàng. Đại diễn tiên tông đặc biệt tiên nhị thành ta tông khách khanh trưởng lão. Cố ý. Ta Tông đem phái lễ nghi cao nhất tới đón ngày thánh phủ đặc biệt tiên nhịp thành ta phủ để bốn vị phủ chủ. Cố ý. Ta phủ đem phái lễ nghi cao nhất tới đón ngày hảo nhiên tông đặc biệt tiên nhịp thành ta tông khách khanh trưởng lão. Cũng hàng năm lấy hảo nhiên chi khí giúp ngài tu luyện. Đường môn nguyện ý lấy một vị diện số mệnh chi lực tặng cho tiên nhịp thành mời trò chuyện với nhau. Chiến thần điện nguyện ý lấy. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 468 kỳ lân tài tử toàn bộ lạc hải vị diện. Bát đại đầu lính Tông Môn trực tiếp hô đầu hàng Tống Nhân. Nguyện ý dùng bất cứ giá nào. Mời vị này đế văn vào ở chính mình Tông Môn. Như vậy kích thước trước đó chưa từng có. Thậm chí bị dọa sợ đến còn lại siêu cấp Tông Môn Môn nhất thời ngừng công kích đứng lên. Bát đại nắm giữ người mở đường quyền lợi. Vì toàn bộ tứ cấp lạc hải vị diện khuyết chương tăng địa giới. Dẫn sắc số mệnh chi lực bát công môn đều bắt đầu chiêu mộ. Bọn họ lại có tư cách gì? Huống chi là một cá nhân cũng sẽ trước tiên đem lựa chọn mục tiêu đặt ở bát tông. Bọn họ sẽ không ném người này rồi. Hơn nữa, lúc này, mọi người đã có thể xác định. Vị này thần bí trên người đế văn. Tuyệt đối không chỉ vừa mới xuất hiện sáu sao cổ thần cùng với tham lang hai tôn thần chi. Cái này không đùa chứ sao? Bọn họ nhưng là nhìn tận mắt. Một bộ không lâu mới có thể nhập rồi tinh phẩm sách vở. Là thế nào từng bước một đi ra thần chi mà phong thần? Trước mặt hắn nhưng còn có ngũ bộ thư a coi như không được nữa cũng có một tôn thần chi đi. Cộng thêm này hai vị cũng có thể so với thiên yêu hoàng chân giới mộ thanh loan tam tôn thần chi rồi Vô luận là chân giới hay lại là nhất cấp nhị cấp thậm chí còn càng nhiều cấp bậc vị diện Thần chi là một quyển sách Một cái vinh dự cao nhất Nhưng một cái nắm giữ ba vị hoặc là trở lên thần chi đều là bánh ngọt Là cũng có vô cùng tiềm lực Bởi vì thần chi phát huy lời khen là có thể miễn Cưỡng dương cao một mình ngươi phẩm cấp sức chiến đấu Tỉ như tông môn chỉ có một tiểu thánh cảnh nhân Khổ khổ chống đỡ Sợ hãi chung quanh cùng cấp vật tông môn âm thầm sử bán tử Có thể ngươi nếu có rồi thần chi Một khi tham chiến Chính là đại thánh cảnh Hơn nữa thần chi căn bản là xếp không chết Còn có một chút còn lại khó mà nói rõ kèm theo thần thông Những thứ này đều là hắn ở trong sách thuộc tính Nếu như ngươi có ba vị Hoặc là bốn tôn thần chi Cũng ngay cả có bốn cách đại thánh cảnh Ngươi suy nghĩ một chút Còn sợ hãi những người khác ta Tâm tình không tốt trực tiếp tóm thâu đều do ta a thánh cảnh, bán thánh cảnh, tiểu thánh, đại thánh, thánh vương Bán tổ cảnh, tổ cảnh Từ tiểu thánh cảnh bắt đầu Mỗi một cảnh giới có lẽ cố gắng cả đời cũng không thể vượt qua Có người trời sinh chính là một cái bình nước thiên phú có hạn, hắn chỉ có thể chứa một bình thủy. Sau đó thì đến được rồi đỉnh phong, coi như nắm giữ đủ loại tài nguyên, cho ngươi không ngừng châm nước, ngươi cũng chỉ có thể tràn ra mà không trưa nổi. Mà có thần chi, ngươi đem sẽ xảy ra sinh rút ra cao hơn một cấp giai cấp. Hơn nữa cũng để cho người khác sinh ra lòng kiêng dỉ, không dám qua loa mà tới. Nếu như ngươi là thánh vương. Bán tổ cảnh đây có nói Ta tu vi không cao Nắm giữ thần chi Cũng phát huy không được nó chân thực lực lượng Ngươi đừng sợ Thần chi chỗ dùng lớn đâu rồi Hơn nữa có người trời sinh chính là một cái hang Hắn không có nước Không có tài nguyên đi đem mình trang bị đầy đủ Nhưng những thứ này siêu cấp tông môn có a Tỉ như bát đại tông Ta không bái kiến ngươi Ta làm sao biết ngươi là ấm hay lại là hang chứa bao nhiêu thủy có thể phát huy thần chi nhiều đại tác dụng dựa vào chúng ta cho ngươi vận doanh. Ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta là được. Đem còn lại đồng hành tôn môn làm hạ thấp đi. Ở tam cấp, nhị cấp, nhất cấp là trí chân giới nắm giữ danh tiếng. Lấy được lớn hơn tài nguyên chính là. Sau đó liền có thể tạo thành một cái lương tính tuần hoàn. Chúng ta bỏ tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi tu hành, nhân ngươi mà xuất sanh. Bởi vì nổi sanh, lấy được nhiều tài nguyên hơn chiếm cứ càng nhiều có lợi đồ vật. Đây là phát triển, cũng là sinh tồn, càng là cạnh tranh. Bát đại tông môn chính là lợi hại. Ngắn ngắn chưa tới một canh giờ. Liền đem tiêu đề trước mười thật sự có tin tức cho chen lẫn đi xuống. Đều lưu lại bọn họ tuyển một tin tức. Hơn nữa nhằm vào còn là cùng một người. Vô số người trợn mắt liếu lưới Lại lần nữa bị bát đại tôn môn nội tình cho chấn nhíp Tiêu đề khó như vậy bên trên bọn họ nói lên lên Hơn nữa rất rõ ràng Tiếp theo chính là thứ tự sắp xếp rồi Dù sao nhiệt độ có thể làm số một Ước sẽ trước tiên đưa tới vị này chú ý Hoặc có lẽ là Vị này đã bắt đầu thấy bọn họ thành ý Chỉ là không biết nên lựa chọn ai Như vậy tiêu đề để nhất vị trí Chính là để cho vị này đế văn lập tức xác định. Chắc chắn tông môn cuối cùng lựa chọn. Nên phát huy thực lực lúc. Vị này nắm giữ ba vị hoặc là đi lên thần chi. Nhất định muốn cùng bọn họ tông môn dắt xính liếu quan hệ. Về phần vị này đế văn là người tốt là người xấu. Có hay không đã có tông môn. Những thứ này liền là không phải hiện nay đang phải cân nhắc rồi. Tống nhân chính là nhìn đường môn. Cho ra điều kiện là lấy một cái vị diện số mệnh chi lực đưa tặng. Đây cũng là có chút ý tứ. Bất quá trải qua lần này. Tống nhân lòng tin đã tăng nhiều. 200 vạn chữ. Vào thánh nhân văn. Đi ra hai tôn thần chi. Nhưng tiên nhịp toàn thư tổng tổng là 651 vạn chữ. Nói cách khác. Trước mắt chỉ viết rồi một phần ba cũng chưa tới. Hơn nữa còn không tới trung kỳ cùng với hậu kỳ. Từng kinh thư hữu đều biết tiên nhịt đỉnh phong ngay tại trung hậu kỳ, dù sao giai đoạn trước coi như là mạn nhiệt trạng thái. Tống nhân cười, hắn biết chính mình ngoại trừ già thiên ngoại đem sẽ sinh ra thứ hai tôn đế văn rồi. Không để ý tới nữa bát đại tôn môn tranh đoạt tương yêu. Không để ý tới nữa vô số người đối quyển sách này bình luận. Không để ý tới nữa mọi người hiếu kỳ về hắn cùng các cái vị diện điều tra. Tống Nhân xác định tiểu hề không có chạy loạn sau, lại lần nữa tiến vào đồng phủ, bắt đầu làm đổi mới cuồng ma đứng lên. Một ngày, hai ngày. Một tháng, hai tháng. Theo tam tháng sắp tới đạt đến. Theo tiên nhịp đổi mới đến 400 vạn chữ. Theo bây giờ tiêu đề vị thứ nhất đại diễn tiên tông tương yêu tin tức sau. Mảnh thiên địa này. Lại lần nữa thay đổi. Ba tháng này bát đại tông môn minh tranh án đấu Nhưng lại vô thần bí bất kỳ trả lời Có thể không số mọi người lại làm một lần ăn dưa quần chúng Mời tống nhân đúng là một cái mồi dẫn lửa Nhưng là Ở trong ba tháng này Cũng đã lặng lẽ diễn biến thành tám cái vốn là bất phân cao thấp tông môn giác đấu Rốt cuộc bọn họ ai mạnh tam tháng Bọn họ cũng thay phiên làm mấy lần số hạng nhất Thậm chí trong lúc này Còn ra đời hai bộ thánh nhân văn tác phẩm, một người trong đó đi ra thần vật. Dù là tự bảo cửa nhà, đều không người đi mời chào hắn, để cho hắn một trận như đưa đám. Người so với người, tức chết người. Các ngươi lại không thể mang đến còn lại cỡ trung tông môn tuyển ta một chút a, ngươi tuyển ta sẽ tới a. Nhưng là mọi người tất cả đều bận rộn làm ăn dưa quần chúng, không người chú ý hắn. Đột nhiên, mảnh thiên địa này đỉnh đầu, một cách cuồn cuộn thanh âm đột nhiên vang lên. Hoan nghênh đế văn phù sinh mặt khách hạ xuống lạc hải vị diện, hy vọng đối với ngài đây là một trận vui vẻ lữ hành. Hoan nghênh đế văn hàn táng hạ xuống lạc hải vị diện, hy vọng đối với ngài đây là một trận vui vẻ lữ hành. Hoan nghênh đế văn thục tam lang hạ xuống lạc hải vị diện, hy vọng đối với ngài đây là một trận vui vẻ lữ hành. Từ 3 tháng trước. Có thần thư ngày ngày hai ba vạn chữ đổi mới. Từ tinh phẩm đến thánh nhân văn. Từ hai mươi vạn chữ đến hai triệu. Từ đệ nhất tôn thần chi thất bại đến đi ra hai tôn thần chi. Từ bát đại tông môn bắt đầu tranh đoạt vị này kỳ lân tài tử sau. Cách mỗi mấy ngày. Thiên đạo võng sẽ thông báo một lần. Những thứ này lần đầu tới lạc hải vị diện đế văn. Bây giờ quang thông báo cũng không dưới hơn một trăm lần. Nói cách khác đã có hơn một trăm tên đế văn nghe được tin tức từ còn lại vì diện chạy đến có thể lạc hải vì diện làm tư cấp vì diện người đến hướng lưu lượng rất lớn thiên đạo võng thông báo chỉ là lần đầu tới vì diện tiến hành đăng nhập đế văn một ít nguyên bồn đã đăng nhập quá coi như là khách trở lại đế văn cũng chưa có này lần đầu đãi ngộ nói cách khác còn rất nhiều không có tiếng tăm gì đế văn cũng tới Tất cả đều là hiếu kỳ nhân là một cách nhân. Chân trời vào giờ khắc này lại nổ âm đứng lên. Đây cũng là cách nào đế văn tới chờ chút, không đúng. Đây là, đây là. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 469 đây là. Bảy tôn thần chi ở chân trời. Mới vừa rồi đối ba vị mới tới đế văn thông báo sau. Một cổ vô hình uy áp chợt hạ xuống. Tựa hồ có một loại khó mà nói rõ khí tràng đè ở người sở hữu ngực, để cho người ta không thở nổi. Rất nhiều mấy năm này trải qua loại hiện tượng này nhân trợt ánh mắt sáng lên. Đế văn, đây là có đế văn hiện thế A. Trong khoảng cách một lần đế văn xuất hiện, đã có hơn 20 năm. Gần đây lạc hải vị diện là thế nào? Khí vận tập hợp A. Tựa hồ đang ấm chứng mọi người suy đoán Ban ngày nhất thời quần tinh sáng trói Nhất mắt nhìn đi Ước vạn tinh thần tản mát ra sáng trói vô cùng quang mang Trên bầu trời Quang mang trói mắt Ban ngày biến thành đêm tối Ước vạn ngôi sao Bộc phát ra vô tận linh khí Hóa thành vô số nhũ bạc ánh sáng màu trụ mà xuống Phúc trạch toàn bộ lạc hải vị diện Đã sớm biết mới có lời tu luyện người lập tức quen đường ngồi xiếp bằng càng nhanh đi thu nạp này cổ năng lượng thiên địa mà giờ khắc này tống nhân nhắm hai mắt ngồi xiếp bằng huyền phù tại không trung ngồi xuống có một tấm to lớn tinh đồ nâng đỡ lấy hắn chính là chư thiên tinh thần đồ tống nhân lần trước hay là ở thương thần tộc xà thiên vào đế văn lúc xuất hiện qua chư thiên tinh thần đồ hơn nữa bị tiểu lão đời tốt hơn một chút nhân bảo vệ Ở chỉnh cách vì diện tiếp nhận thiên địa linh lực lễ rửa tội lúc Trên người tống nhân khí tức không ngừng ở leo lên Trong trước mắt đó là đột phá đến luôn hồi cảnh chuẩn đế đại viên mãn Lần này không có tiểu thiên đạo áp chế Ở tổng thêm như hôm nay địa càng càng bao la Tống nhân nhất cử bước vào đế cảnh Thẳng đến sau nửa giờ Ngoại giới năng lượng thiên địa dần dần tiêu tan Lần này không giống như xưa Chủ phải thưởng năng lượng đều tại trên người tống nhân Những người khác chính là cùng xính mưa một chút Không có gì gông cùng xiềng xích tống nhân trầm rãi mở mắt ra vẻ mặt hài lòng Hắn tu vi vững vàng củng cố ở đế cấp trung kỳ Nếu như khống chế thần chi Có thể chịu được bi a na thánh chi cảnh Hơn nữa còn là sáu tôn á thánh chi cảnh Nhớ lúc đầu Tại chính mình vị diện A thánh chi cảnh cũng chỉ có ba cái. Một là cha tống nhân đầu. Một là thiên địa bảo các đại thiên tôn cơ tư. Còn dư lại người kế tiếp chính là yêu tộc lão vương bát quy hải. Chỉ là bọn hắn xa mảnh thiên địa này, không biết người ở chỗ nào. Nhưng nghĩ đến trời cao mặc chim bay, hải khoát bằng ngư dược, hơn ba năm thời gian chắc tiến bộ rất lớn đi. Còn có tư không tất đồ hỏa toan yêu hoàng, pha mập. Huyền thần các loại cũng không biết bây giờ như thế nào. Tống nhân lại lần nữa nhìn về phía chân trời. Vô số tỉnh ngộ lại nhân tục cũng nhìn về phía chân trời. Mọi thứ tinh thần thối lui ban ngày hạ xuống lần nữa. Rất nhanh, một cổ vô hình nóng gian cảm đó là truyền tới. Ở ánh mắt mọi người hạ. Ở chân trời. Bất ngờ xuất hiện một vòng kim dương. Này luôn kim dương. Che phủ vạn rằm. Tản mát ra kinh khủng nhiệt viêm. Nhiệt viêm chi bên trên, một con tản ra ngọn lửa chim từ trong bay lượn mà ra, hí đến. Chính là thần điểu Chu Tước. Chu Tước vung hai cánh, dần dần biến thành một bóng người. Mọi người sửng sốt một chút. Ta đi, hình người thần chi A. Đây là một cách mi tâm có một luồng tóc đỏ người trung niên. Người mặt hồng bảo. Phía trên theo Chu Tước đường vân. Một bộ rất tiêu sái dáng vẻ. Không phải nói là phóng đáng không kềm chế được Hắn nhìn về phía đại lục thượng nhân đột nhiên mở miệng Nói cho ta biết như thế nào Tu tiên mọi người xứng sờ Nhất thời sắc mặt mừng rỡ Chẳng lẽ có thần ngữ Bọn họ lập tức ven tay đi cẩn thận lắng nghe Thần chi lên tiếng lần nữa Ta cho ngươi biết Lão tử tu tiên mục đích Chính là muốn muốn chiếm đoạt thiên hạ Mỹ nữ Cướp đoạt thiên hạ bảo vật. Xếp chết hết thầy thấy ngứa mắt người. Phản kháng mới phải. Càng phản kháng. Lão tử lại càng hưng phấn. Lần này lão tử là cho Hương để tìm thị thiết lô đỉnh. Có thể không phải là vì chính mình. Lão tử đứng ở đảo Nghĩa Nhất Phương rất nhiều người thiếu chút nữa lảo đảo một cái. Ta đi tống nhân càng là xứng sờ. Những lời này thế nào quen thuộc như vậy? Đối rồi là mình ba tháng qua đổi mới một nhân vật thường nói tư đồ nam tư đồ nam coi như là tiên nhịp nhân vật chính vương lâm người dẫn đường để nhị Chu tước tử luôn muốn làm vương gia bởi vì lấy được thiên nhịp hạ châu bị ngoại lai tu sĩ đuổi giết bị buộc buông tha nhục thân nguyên anh chạy đến thiên nhịp hạ châu rồi sau đó bị vương lâm bắt được hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Là vương lâm lớn lên trên đường trọng yếu nhất nhân. Hắn là thất thải tiên tôn thứ hai phách. Màu xanh thiên tư chi phách. Chủ tu luyện thiên tư. Thiên tư cực cao. Thỉnh thoảng liền dễ dàng đốn ngộ. Cùng thần chi tham lang bất đồng. Tham lang là thất thải tiên tôn phách chi hoàng phách. Chủ khí vận. Tư đổ nam làm người kiêu căng khó thuần. Nhưng cực kỳ nói nghĩa khí. Nhiều lần cứu vương lâm. Hắn cho tới bây giờ liền không có động lực đi tu luyện. Chủ yếu chính là muốn ở một người bình thường vương quốc làm cái vương gia. Tìm một chút nữ nhân. Kết quả luôn là gặp phải so với chính mình lợi hại tu tiên giả. Không thể làm gì khác hơn là một lần lại một lần bế quan. Kết quả bởi vì thiên phú. Bế quan một sau khi đi ra chính là thực lực đại tăng. Một đường lão đảo cuối cùng nhân là Vương Lâm, rốt cuộc thành một cách không buồn không lo Vương ra. Thích nhất đối nhân vật chính Vương Lâm nói một câu chính là. Tiểu Lâm tử. Ta dẫn ngươi đi phao nữ nhân tống nhân không nghĩ tới. Này vị thứ ba đi ra thần chi. Lại là tư độ nam. Bất quá cũng không kém Hắn nên đi ra. Tam tôn thần chi tống nhân hay lại là lần đầu tử trong một quyển sách đi ra tam tôn thần chi. Coi như là thần mộ cũng mới một thần chi hai thần vật. Sáu sao cổ thần chủ chiến lực thần chi tham lang chủ khí vận. Thần chi tư đồ nam chủ thiên phú. Sau này nếu như chính mình vào hiểm địa, liền khống chế tham lang, khí vận nhất định thay đổi xong. Gặp phải tu luyện bình cảnh hoặc là đối một cái thần thông pháp thuật đi tìm hiểu, liền khống chế tư đồ nam. Thật là Mỹ tư tư. Theo tư đồ nam hoàn toàn ngưng có sáng công rồi sau đó từ từ biến mất. Thiên đạo đạo âm cũng vào giờ khắc này uùn uùn chậm rãi vang lên. Linh thư phóng chúc mừng có bản lãnh tới đánh ta. Đến thành đế thư tiên nhịp linh thư phóng chúc mừng tiên nhịp ngưng hiện thần chi tư đồ nam linh thư phóng đặc biệt ở đây khen thưởng thiên địa bảo các chìa khóa một quả theo ba đạo hảo nhiên âm thanh vang lên. Từng đạo tử khí từ đông tới, tràn ngập ba vạn sẩm. Một tòa rồng lớn ngói đỏ tường trắng ở trong tử khí từ từ ngưng hiện cực kỳ giống cổ đại yết bằng dáng vẻ. Phía trên rầm rạp chẳng chịp viết hơn ngàn đế văn tên. hữu xanh từ phía dưới. Còn có thuộc về thần chi tên. Vàng trói lọi. Sáng trói trói mắt. Thẳng đến đầy trời trong tử khí đi ra một vị mặt tử y, mặt mũi tường hóa lão giả. Cùng ban đầu tống nhân ở thương thần tộc bản thân nhìn thấy như thế. Xem ra vô luận thân ở kia cách vị diện, đế văn hiển hóa tất cả đều do hắn tới chủ trì ác. Mọi người xưng là đế sư lão giả nhấp bút lên. Rất nhanh tại hắn bút hạ, xuất hiện một đoá kim liên. Tống nhân có thể nhìn thấy. Tên mình ở kim liên bên trong. Nhưng người khác nhưng không nhìn thấy. Đây là một loại loại khác mô sai. Nhưng là rất nhanh. Ở nơi này nhiều kim liên hạ. Ở lão già còn không viết lúc Chợt Tống nhân chỗ kim liên cách đuôi thoáng cách phóng thật lâu So với thật là nhiều người đều dài hơn Mọi người đều biết kim liên bên dưới chính là chỗ này vì nắm giữ thần chi Người không tin nhìn một chút người khác Không nhìn thấy tên sau Có có một tôn Có có hai vị Nhưng tuyệt đại đa số cũng không có Nhưng là tống nhân sau lưng, nhưng là thật lâu thật lâu trưởng không làm người khác chú ý cũng không được a Tưởng lệ thần chiến lý thuần cương ngoan nhân đại đế sáu sao cổ thần tham lang lão giả bút hạ vung lên. Thần chi tư đồ nam tên đó là bị viết lên đi. Này chối tên, lại lần nữa ra trưởng. So với tất cả mọi người đều trưởng. Nói cách khác, đây là Thất tôn thần chi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 470 không đế cầu kiến thất tôn thần chi đùa. Tuyệt đối là đùa. Không phải nói thất tôn thần chi nhân không có. 12 đại chân giới thật sự bồi dưỡng nhân thì có. Thậm chí còn có thập tôn. Nhưng là. Đến ngàn vạn vị diện. Nắm giữ như vậy thần chi số lần. Chỉ có vẹn vẹn mười mấy người thậm chí lời đồn đãi vì kia nắm giữ thập tôn thần chi danh nghĩa hai mươi bảy bộ đế văn tích toàn hơn một vạn năm rất ít vận dụng mà bản thân hắn cũng có hơn hai chục ngàn tuổi là chân chính tổ tôn sống mà lần này xuất hiện đế văn lại còn là tiên nhịp không chỉ như vậy giống như mọi người trước suy đoán như vậy thật đi ra tam tôn thần chi một lá thư tam thần chi quá kinh khủng đi Càng khiến người ta không dám tin là Bình thường mọi người tấn thăng đế văn Cơ bản đều là một quyển sách kết thúc sau Thiên đạo nửa giờ xét xử Rồi sau đó quyết định ngươi quyển sách này ở vốn có cấp bậc trên căn bản Là lên cao, giữ hay lại là hạ xuống Nhưng còn không từng thấy Sách vở đổi mới đến một nửa liền đế văn Rất rõ ràng tiên nhị quyển sách này chưa xong ghét đây Còn nữa Mọi người trước cũng đã đoán Vị này sơ lâm lạc hải vị diện đế văn Danh nghĩa là không phải có ngũ vốn đã kết thúc thư mà Chỉ suy đoán khả năng có một tôn thần chi Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Hắn lại có bốn tôn Cộng thêm quyển này tam tôn thần chi thoáng cái biến thành thất tôn thần chi Chờ chút Bốn tôn thần chi đoạn thời gian đó số năm mươi tám tinh vượt chuyện xảy ra đến bây giờ tất cả mọi người ký ức hãy còn mới mẻ. một người thao túng bốn tôn thần chi hoàng tộc huyết mạch long thi hiện thân rất nhiều chân giới thiên kiêu tranh đoạt. đến bây giờ các cái vị diện cũng nồng nhiệt bàn luận. chẳng lẽ nói cái kia thao túng bốn tôn thần chi nhân chính là trước mắt vị này nếu không có thật trùng hợp đi. có lời đồn đãi nói hắn là long tộc hoàng tộc huyết thống còn có một cái con gái. Nói như vậy, bát Đại Tông Môn muốn muốn mời chào hắn, chính là khó lại càng khó hơn rồi. Nhưng là một khi mời chào thành công, tên kia, nhất phi trùng thiên A, dù sao lạc là biển làm tứ cấp vì diện kỳ chủ mạch ngọn nguồn chính là tàng long chân giới A. Hơn nữa ngươi xem mới vừa rồi thiên đạo võng thưởng cho ấy ư thiên địa bảo các hậu trường chìa khóa một quả. Cách nào đế văn không có lượng lớn điểm tích lũy. Sau khi tiến vào đài thương khố Thật đúng là muốn hối đoái cái gì liền hối đoái cái gì Thiên địa bảo các chìa khóa từ cổ chí kim Xuất hiện số lần là ít lại càng ít Hâm mộ chết ta Ở vô số người nhiệt huyết sôi trào nhìn soi mói Phía chân trời vị kia ông lão áo tím ở viết xong mới xuất hiện thần chi tư đồ nam tên sau Nhất bút hạ xuống Toàn bộ tường thể trực tiếp kim quang lói lên Biến thành một đóa to lớn hoa sen Lão giả như cũ lộ nụ cười Đi vào hoa sen bên trong Rồi sau đó phanh một tiếng To lớn kim liên nổ tung Hóa thành vô số lưu quang Giống như một đóa pháo hoa Có bốn bề đi Thằng đến biến mất Đế văn ban thưởng lúc đó có một kết thúc Nhưng cách này đế văn Lại vào giờ khắc này hoàn toàn trở thành nổi bật nhất tồn tại Ở vô số người vẫn còn ở đắm chìm loại rung động này. Không biết vị này đế văn rốt cuộc ở nơi nào lúc. Toàn bộ lạc hải vị diện. Các nơi địa vực. Nhất thời một đảo đảo quang mang lên. Đứng ở không trung. Tản ra nên có tu vi và thanh âm. Hướng bốn phía hô. Đế văn trần thế không chỗ nương tựa. Tới bái kiến tiên nhị. Nếu như ngài ở trung quanh. Có thể hay không hiện thân gặp mặt đế văn Nam Việt kiếm thần. Tới bái kiến tiên nhịp. Nếu như ngài ở chung quanh. Có thể hay không hiện thân gặp mặt đế văn Vãng Hậu Dư Sinh. Tới bái kiến tiên nhịp. Nếu như ngài ở chung quanh. Có thể hay không hiện thân gặp mặt rất nhiều địa phương. Mỗi cách địa vực. Mỗi cách thành trì đều có đế văn không kịp chờ đợi phi thăng lên. Lấy tự mình làm trung tâm kêu. Bọn họ không biết vị này ở nơi nào, nhưng giờ phút này bọn họ chỉ muốn thấy. Hơn nữa coi như không nhìn thấy. Tự có nhân thu âm video. Đến thời điểm vị kia nói không chừng là có thể thấy. Vạn nhất cái nào vận khí tốt. Này một cuốn họng gọi ra. Vị kia đế văn liền ở chung quanh. Cho một truyền âm. Nhất định phát đạt. Vô luận là long tục hoàng tục thân phận hay lại là trước mắt này thất tôn thần chi khí phái Đều đủ để để cho bọn họ lấy được chỗ ít không nhỏ Đúng như dự đoán Những thứ này có danh tiếng Cơ bản danh nghĩa đều có thần chi hoặc là thần vật đế văn lên tiếng sau Bên dưới thành trì Một số người liền khiếp sợ lục lên video tới Trời ạ Đó là đế văn ngây bá bát Hắn lại đang ta Tây Hải Thành Ta không hoa mắt đi. Ta đã từng nhưng là đọc qua hắn đế văn thư tuyết tốc hàn. Là hắn người ái mộ trung thành. Đây là đế văn ngủ say nâu. Hắn vừa nãy là từ nơi này gian khách sạn đi ra ngoài ấy ư. Hắn lại ở tại ta cách vách. Ta bỏ lỡ cái gì? Không được. Ta muốn hôn mê. Hảo ra ra. Là ta a. Ta từng tại tam cấp lê lạc vị diện bái kiến ngài ngài trả lại cho ta ký tên chính là ngươi đế văn văn cường số hai nhìn nơi này a vân vân ta phải muốn hô to một tiếng ta chính là cái kia trước ký tên lại nói bị đánh liền bị đánh đi các địa phương gần như cùng thời khắc đó có không dưới bốn trăm hơn sáu mươi vị đế văn phi thăng lên thậm chí tiêu đề thật nhanh thoan thăng Một cách đến gần bát tông một trong chiến thần điện thành trì, tụ tập bảy vị đế văn, đồng thời phi thăng. Tống nhân bởi vì bao ở là một cách tông môn đồng tiên, tương tự tư khách sạn. Bên cạnh là một tên tiếp theo một tên đỉnh núi. Ở trong lòng hắn hoan hỉ lúc bên cạnh có tam ngọn núi. Có người bay lên, lớn tiếng kêu muốn gặp hắn để cho hắn một trận lúc túng. Tiểu hề cưới hắc hoàng, sắc tiểu hoa tới cha có ở trên trời nhân tìm ngươi. Tống nhân cười một tiếng. Đem tiểu hề ôm. Bọn họ tìm cha liền muốn thấy ấy ư. Y phục thế nào như vậy tảng có phải hay không là chạy ngoài mặt đi. Gần đây có liên quan ngươi chuyện cha còn không có cha cha rõ ràng. Nơi này chúng ta bọc một năm. Yên tâm ở. Không cho phép tùy ý chạy loạn. Hắc hoàng. Nếu như ngươi dám mang tiểu hề đi ra bên ngoài Ta liền đem ngươi thu vào bí cảnh Không bao giờ nữa thả ra rồi Hắc hoàng nhất thời cúi cuối đầu tới Nếu đi ra tống nhân dĩ nhiên muốn cùng tiểu hề thật tốt gia tăng gia tăng tình cảm Chờ tiên nhị kết thúc Hắn đem lên đường đi đường môn Nhìn có hay không lão sư tin tức Cũng muốn pháp nghĩ cách hỏi dò chặt đức kia xa xôi vị diện Hai cái Internet tin tức mới được. Liên tiếp 5 ngày. Không có bất kỳ đáp lại cùng tin tức. Nhưng là. Bát Đại Tông Môn tranh đoạt nhưng là càng thêm kịch liệt. Mà Tống Nhân ở nghỉ ngơi 5 ngày sau. Lại lần nữa điên cuồng đổi mới đứng lên. Lần này hắn muốn nhất cổ tác khí đem tiên nhịp hoàn bổn. Cùng thời khắc đó. Đường Môn. bui cây ghi ông trời đại thổ bên trên thuộc về tống nhân bọt khí đi thẳng đến chóp đỉnh, trung quanh dọc theo rồi bảy mảnh tử sắc diệp tử, còn có lưỡng đạo tiếng đối thoại âm từ trong đó lên. chuyện này ngươi thấy thế nào, ngước đầu nhìn thôi. nghiêm túc một chút, rất nghiêm túc a. đều nói hắn là long tộc hoàng tộc huyết mạch, điểm này ta là không tin. nếu như là Hắn làm sao có thể xét ở ta đường môn mầm mống trên cây hiển hóa thế nào cho dù tới lượt không tới A. Ở tảng long chân giới không tốt sao ngươi cũng biết. Phàm là ở chúng ta gốc cây này mầm mống trên cây biểu hiện. Đều là in ta đường môn internet mầm mống. Bị người mở đường đầu phóng ở các cái vị diện đế văn. Ta đương nhiên biết. Nhưng là. Mấy tháng này tất cả đều dò xét xong. Từ chúng ta bên này đi ra ngoài mầm mống vị diện. Vô luận là ngũ cấp lục cấp thất cấp vân vân. Tổng cộng là 180 cái. Cũng không có hắn vết tích. Hắn nếu là đế văn. Thiên đạo võng nhất định thông báo quá. Mọi người cũng nhất định sẽ biết. Thật dò xét hoàn toàn bộ vị diện rồi không ngươi là nói hẳn là. Mặc dù trước mắt chúng ta thậm chí không biết. Cái kia vị diện rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng cũng chỉ có này một cái giải thích rồi. Nói như vậy, ngược lại là có ý tứ. Buông tha mời hắn tranh đoạt chiến đi, nếu như là, nghĩ đến, hắn không lâu liền sẽ tới tìm chúc ta. Ha ha, ngược lại thật có chút mong đợi nữa nha. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 471 thứ 8 tôn thần chi cảm tạ vạn phần thưởng Một lá thư tam thần chi chưa kết thúc thành đế văn cần ăn đòn bút hiệu. 6 bản thư. Thất thần chi bách đế cầu kiến. Bát công mời chào thư thư thực thực tàng long chân giới hoàng tộc huyết mạch người. Tàng long chân giới long tộc, xưa nay không thích sáng tác, hoàng tộc nhân càng là chỉ mấy cách như vậy. Là ai nhất thời, như vậy nghi vân hòa bùng nổ tin tức trực tiếp ở các đại vị diện tất cả đều lưu truyền. Bởi vì ở minh mông vị diện. Có long tộc phân đà đà chủ ô minh trí chí đời chính mắt bái kiến cùng dò xét quá. Thấy nhân gia thi triển hoàn chỉnh ngũ đẳng thần thông cửa anh hóa long thuật. Chớ nói chi là lúc ấy đứng trên đài có nhiều người nhìn như vậy đây. Càng tìm căn nguyên tớ nguyên đến cửa nguyên vị diện, nhóm lớn long tộc hạ xuống tả ra chứng thực. Xác thực đúng là long tộc nhân, hay lại là lôi long nhất hệ. Càng tặng cho rồi tạ thanh ca cửu đẳng thượng trung hạ hoàn chỉnh chân long bảo thuật thần thông Đác là long tộc lôi long Hoàng tộc huyết mạch Lại có một đứa con gái Hay lại là đế văn Thất tôn thần chi thời gian ngắn ngủi Long tộc ở còn lại chân giới người chủ sự chúc mừng trước Đã tới rồi một cái đại si cha Nhưng là không có A Hay hoặc là không cha được Bây giờ Long Tục đã phân nhiều cái hệ phái, không loại bỏ có bí mật ẩm núp hiểm nghi. Cho nên cái này thần bí tựa hồ là Long Tục chuyển thạch truy rồi, nhưng lại phản phất càng mê muội Long Tục ở các cái vị diện gần như đều có người lưu thủ. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có một người gọi là có bản lãnh tới đánh ta A Đế Văn. Càng mơ hồ. Nhưng vẫn là lạc hải vị diện ở thông báo, nói cách khác. Vị này đế văn vẫn còn ở lạc hải vị diện Trong lúc nhất thời Rất nhiều người cũng tràn vào đi vào Bao gồm tới hỏi dò tình huống long tục Tống nhân không để ý Hắn chỉ quan tâm lão sư có liên lạc hay không hắn Vẫn không có Chỉ có thể nói Lão sư còn không có trở lại lạc hải vị diện Nhưng này trước không vội Nếu như đến thời điểm thật gặp nguy hiểm lời nói Có thể tận lực không đem lão sư lôi vào sẽ không kéo tống nhân vẫn ở chỗ cú điên cuồng đổi mới hai trăm năm mươi vạn ba triệu ba triệu năm trăm bảy ngàn một tháng hai tháng ba tháng bởi vì tu vi tăng trưởng tống nhân tốc độ đổi mới không ngừng tăng nhanh lần này chỉ dùng ba cái bán nguyệt liền đem hơn sáu trăm năm mươi vạn chữ tiên nhịp toàn bộ đổi mới xong nhất cổ tác khí thân thỉnh hoàn bổn Nhất thời thần thanh khí sàng. Vô số người cũng đang chăm chú Chu tiên. Một số người tốc độ là theo kịp tống nhân đổi mới. Theo nhìn xong kết cục. Trong lòng ở thoải mái méo mó đồng thời. Có chút tiếc nuối. Cứ như vậy kết thúc quá đẹp đẽ rồi. Thiên đạo võng đối với một quyển sách xét xử có nửa giờ. Nhưng là. Tiên nhị kết thúc tin tức. Nhưng là ở ngắn ngủi chốc lát liền đánh thắng nguyên cái đầu cái. Thậm chí rất nhanh thì tiến vào trước 10, sau đó thành đệ nhất. Đủ có thể thấy, bây giờ đối với với tống nhân độ chú ý có khổng lồ co nào. Tiên nhị kết thúc, hơn 600 vạn chữ, chỉ dùng hơn nửa năm thời gian có thể nói kinh khủng. Như vậy, tiếp theo nó đi về phía là như thế nào? Dù sao đế văn đất là tột cùng. Mà tiên nhị cũng đã trước thời hạn hoàn thành. Bây giờ kết thúc. Cũng chỉ còn lại có hai con đường Một loại Giữ ở đế văn Một loại Hạ xuống đến thánh nhân văn Nhưng nhìn dáng vẻ Hẳn sẽ bảo trì lại đi Thật sự là loại tình huống này trước cho tới bây giờ không từng thấy tất cả mọi người sờ không chúng Vô số người giờ phút này vô luận đang làm gì Tất cả đều tìm có thể nhìn thấy không chung địa phương Từ từ chờ này nửa cái thời điểm xét xử đến Bao gồm Tống Nhân, hắn cũng là hiếu kỳ rất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thẳng đến sau một khắc. Chân trời phát sinh biến hóa. Vô số người lập tức tập trung tinh thần nhìn. Chân trời bên trên, lại đổ xuất hiện ban đầu tỏa thành trì kia, người đến người đi. Rất nhiều người trực tiếp ngây ngẩn. Ta nói, ngươi đừng nói giỡn xuất ra. Chẳng lẽ muốn một lá thư đi ra bốn tôn thần chi hay sao từ cổ trí kim? Ghi lại tối đa cũng chỉ là một lá thư tam thần chi. Coi như phá kỷ lục cũng là không phải hư như vậy thật sao. Tống nhân cũng ngây dại. Cái thanh này hòa. Có phải hay không là đốt hơi quá đầu. Quá làm người khác chú ý nhiều chút đi. Ở ánh mắt của hắn hạ. Trong thành trì. Có một gian tượng gỗ tiệm. Xem qua nhân đều biết. Này là chủ giác Vương Lâm lần đầu tiên hóa phàm lúc cảnh tượng Vì đột phá cảnh giới Nhân vật chính Vương Lâm cần phải đi trên thế gian chui luyện Đi cảm ngộ chính mình nói Cho nên hắn tản đi một thân tu vi Ở một tòa bình phàm thành trong ao rồi cho mướn cửa tiệm ẩm cư mà bắt đầu Lái chính là tượng gỗ tiệm Chính là vì kỷ niệm phụ thân hắn Còn hắn thì mỗi ngày đều ở điêu khắc Điều những hắn đó bái kiến các yêu thú Mọi người Các loại đồ vật Mục đích chỗ cùng đều là nhớ lại Tâm chỗ nghĩ đều là đã qua Trên bầu trời cảnh tượng không ngừng biến hóa Tựa hồ đang diễn lại hắn cả đời Với ban đầu già thiên gia ngoan nhân đại đế Thời thần chi đã qua như thế Vương lâm chung quanh hàng xóm đều là tốt hơn nhân Đều rất quan tâm vương lâm Sẽ nhớ đến giúp vương lâm trù hoạt hôn sự Sẽ nhớ đến giúp hắn chuẩn bị thức ăn. Qua mấy thập niên tượng gỗ càng ngày càng nhiều. Vương Lâm cùng hắn các bạn hàng xóm trên mặt nếp nhăn cũng càng ngày càng nhiều. Thân trên đó cũng mơ hồ tản mát ra một loại cảm giác tang thương thấy. Khi hắn thấy tận mắt chung quanh các bạn hàng xóm từ trần. Cảm ngộ đến trong đời kia biến ảnh luôn hồi. Hắn lần đầu tiên hóa phàm cũng kết thúc như vậy rồi. Rất nhanh cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Hắn có rồi một đứa con trai Vương Bình Vương Bình muốn cho cha dạy hắn tu tiên Nhưng Vương Lâm luôn là thống khổ lại tuyệt vọng cự tuyệt Hắn mang theo con trai đi xem Sơn Xuyên Hà Lưu Trải qua nhân sinh mưa gió Nhưng xem qua quyển sách này nhân đều biết Thực ra con của hắn năm đó đã sớm chết rồi Hắn không có thể cứu sống Bây giờ thật sự hiện ra Cũng là vì bồi thường mình ban đầu thất trách Là hắn dùng pháp lực giữ nguyên con trai tàn hồn. Phụng bồi con trai luôn hồi. Cho hắn một cái hạnh phúc nhân sinh. Hắn bắt trước ra vương bình cả đời thân thể biến hóa. Bởi vì con trai đã sớm chết rồi. Hết thầy là vư ảo. Cũng là chân thực. Nếu như con trai tu tiên. Tàn hồn liền sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Đây là thuộc về vương lâm lần thứ hai tâm biến hóa phạm. Thẳng đến con trai già nua, vui vẻ qua xong rồi cả đời này. Thẳng đến cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, lần thứ ba tâm biến tới cùng phong tử mộng nói. Bây giờ nhìn quá ba lần tâm biến các độc giả. Đối với tống nhân kỳ lạ như vậy lối viết thật là bội phục đầu dạng xuống đất. Không hố là một lá thư đi ra nhiều tôn thần chi. Thẳng đến. Ở ánh mắt mọi người hạ. Ba lần tâm biến kết thúc. Chân trời bên trên. Vương Lâm đầy mắt tang thương Ngước đầu Đối với trong giếng chi con ếch mà nói Miệng giếng chính là thiên Đối với trong nước chi ngư mà nói Mặt nước chính là thiên Miệng giếng là con ếch chi nhà tù Mặt nước là ngư chi giới hạn Vẫn thiên hạ Ai có thể trưởng duyên sinh diệt thần chi Vương Lâm lời nói Uồn uồn tự trong thiên địa vang lên Làm cho tất cả mọi người Tất cả đều trầm mặt xuống Một ít các đại lão càng là cúi đầu xuống. Cặp mắt lói lên. Tựa hồ có chút hiểu ra. Thần chi hoàn toàn ngưng hiện từ đó. Tiên nhịp đi ra cuối cùng một tôn thần chi. Đạt tới trước đó chưa từng có tứ thần chi. Mà bản thân càng là có suốt bát tôn thần chi. Thần chi chậm rãi tiêu tan xuất hiện ở bí cảnh. Bên trong. Cùng thời khắc đó, vạn sắm không trung hóa thành thất thải vẻ, tường thủy vô cùng. Trên người tống nhân giống vậy có thất thải quang mang mà động. Tại hắn không phản ứng kịp một cái chớp mắt. Nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 472 thần chi đều xuất hiện ở chân trời. Giờ phút này thất thải quang mang phun trào. Còn có đại đạo kinh văn vang, vang lên. Tụng niệm cổ kinh. Để cho người ta có một loại đỉnh màng tuần lễ cảm giác. Càng là chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái không nhìn thấy cuối tiên thê tiến vào chân trời sâu bên trong Quang mang vạn trưởng tiên quang sáng trói Thần bí cổ lão đại đạo phù văn khắc ở trên đó Tựa hồ từng cái phù văn Cũng chí cao huyền ảo Có thể để cho bất kỳ một người tham ngộ cả đời Hơn nữa mơ hồ nhìn thấy Tựa hồ đang tiên thê trung bộ vị trí Có lục đạo cóng lấy sau lưng chúng bóng dáng ở tại đi lên đi. Trung quanh bọn họ đều là vườn quanh đại đạo càng muốn nhìn kỹ, lại càng không thấy rõ bọn họ dáng vẻ. Vô số người khiếp sợ, một số người thậm chí lập tức lục lên hình ảnh tới. Bọn họ là ai chẳng lẽ còn là tiên nhịp trung thần chi tứ bào thai là được. Nhiều hơn nữa, cũng có chút không nói được. Chúng ta những người này có thể không mặt mũi nào tự sát tập thể rồi. Ở tại bọn hắn nhìn soi mói Một người trong đó dưới chân trên Xuất hiện một đoá kim liên Rồi sau đó chậm rãi xoay người lại Nhất thời tử hà đầy trời Người sở hữu sườn sốt một chút Đế sư không sai Lão giả kia chính là mỗi lần xuất hiện đế văn lúc Viết tử thanh tường thượng đế sư Cho đến bây giờ Vô số vị diện Bao gồm 12 đại chân giới Đối với cái này cái đế sư đều không cách nào suy đoán cùng suy đoán đến. Dù sao cũng là hay không là hắn sáng lập ban đầu 12 viên internet mầm mống. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ là 6 người. Mà đế sư chỉ là một người trong đó. Thật bất khả tư nghị. Bởi vì tống nhân lần này tác phẩm. Lại để cho 12 chân giới đối với thiên đạo võng lại có tiến một bước nhận biết. Này có thể nói không thể bỏ qua công lao đế sư mang theo ba vạn giảm tử hà tới Đứng ở to lớn ngói đỏ tường trắng hạ Phía trên có rất nhiều đế văn tên Lão giả phất tay ở thuộc về tống nhân hoa sen vàng hạ thứ bát tôn thần chi vương lâm tên bị viết lên đi Giờ khắc này, vô số viên dự toàn bộ đều tập trung ở tống nhân trên người một người Chỉ tiếc kim liên bên trong bọn họ không nhìn thấy vị này chân chính tên Nhưng vào lúc này, một người không có ngũ quan nhân ảnh phản phất đột nhiên từ không trung rớt xuống một dạng một cái cách mông ngồi xổm lắc tại rồi vị lão giả kia sau lưng. Bóng người kia hoảng hốt đứng lên. Chính là liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Lộ ra phi thường khiếp sợ và ngoài ý muốn. Mọi người thấy nhìn tiên trên thang năm đảo bóng lưng, nhìn thêm chút nữa lão giả bên cạnh người kia. Ta đi. Kia sẽ không phải là tự mình chứ thật giả. Này vinh dự lớn. Cho tới bây giờ không người như vậy tiếp xúc qua đế sư. Hắn thật may mắn. Nào chỉ là may mắn. Đế văn hiển hóa. Đế sư tồn tại. Từ cổ trí kim. Không người có thể tiếp xúc qua mảnh không gian kia. Vị này đơn giản là ta bị bối tấm gương A. Một lá thư tứ thần chi. Mở ra tân thế giới. Bây giờ càng bị đế sư mời được kia phiến thấy được Không sợ được không gian Dù chết không tiếc Có thể đừng làm ồn làm ồn mà Như vậy lịch sử tính thời khắc Có thể để cho ta nghe nghe được đấy sẽ phát sinh cái gì Ở tại bọn hắn khiếp sợ đồng thời Liền thấy đế sư đưa tay một quyển sách sách xuất hiện ở trong lòng bàn tay To lớn chu tiên hai chữ đó là xuất hiện Lão giả cười chúng chính lật xem, rồi sau đó hài lòng gật đầu một cái. Phần thưởng một đạo giống như giống như thiên uy như vậy thanh âm từ lão giả trong miệng mà ra. Ngay sau đó, hắn bút lớn vung lên một cái. Một cái đế từ khắc ở Chu Tiên sách vỡ bên trên. Nhất thời, vốn là xếp hạng bách thế một cột Chu Tiên trực tiếp vượt qua thánh nhân văn đến đế văn một cột. Xa xa, không gian phản phất bị xé nứt một cái đầu đầy đỏ thắm sợi tóc người mặt đỏ thắm áo choàng mang trên mặt một tấm thú thần mặt lạ bằng đồng xanh tóc dài phất phới tay trái càng là cầm một cây màu đen cây gậy thần chi từ trong đi ra chính là tới từ chu tiên thần chi ruột lệ giống vậy ở trên đầu của hắn có một cái đế từ xuất hiện trong miệng hắn tự lẩm bẩm linh đang nuốt bách hoa điêu bóng người dần dần gầy tấn như xương thâm tình khổ cả đời khổ, si tình chỉ vì vô tình khổ. rồi sau đó hai tay ôm quyền hướng đế sư thi lễ. vô số người kinh hãi. đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy tống nhân còn lại thần chi. nhưng là lần này đế sư khen thưởng cũng lớn quá rồi đó. trực tiếp đem nguyên vốn thuộc về bách thế chu tiên phá cách cất nhắc đến đế văn. Có một đạo hồng sắc quang mang từ thần chi đỉnh đầu của vượt lệ bay lên. Hóa thành lưu quang. Chui vào tống nhân trong cơ thể. Giống vậy, đế sư trong tay sách cũng có một đạo quang mang bay lên tiến vào bên trong. Chân trời bên trên tống nhân thân thể run lên, lúc đó không nhúc nhích. Đế sư trong tay sách giờ phút này ánh vàng rừng rực cuối cùng không có vào sau lưng tường thể bên trong. Rồi sau đó... Lại một quyển sách xuất hiện ở lòng bàn tay To lớn thần mộ hai chữ đó là xuất hiện Đế sư gật đầu một cái Phần thưởng phất tay Lần nữa một cách làm cho tâm thần người run rẩy đế tử khắc ở sổ tay bên trên Không bái thiên Không quỳ xuống đất Chỉ tôn chính ta một đảo hảo nhiên thanh âm mãnh vọng về ở chân trời Thanh âm ấy lộ ra một cổ cực lớn uy nghiêm Mang theo rầm rầm nếu lôi đình truyền khắp thiên địa Còn có một cổ phó mà nói nên lời điên cuồng chiến ý Ở mọi người còn đang khiếp sợ đế sư đem cuốn thứ hai bách thế văn cất nhắc đến đế văn lúc cuối chân trời Một đôi tay đột nhiên tự không gian xé sách mà ra Rồi sau đó Một người có mái tóc tia bay lượn Mặt như đao gọt Thần sắc lạnh lùng Cặp mắt trống sống Tựa hồ ẩm chứa ma tính người tóc bạc sầm chân mà ra Hắn một tay nắm thần vật đại long đao. Một tay nắm thần vật bái tướng đài. Về phía trước bước ra một bước. Tư không đều tại nổ ẩm. Ta. Bách chiến bất tử. Vì chiến mà sống. Vì chiến mà sống. Ta danh. Thần chiến thanh âm ấy sống như một thanh phong mang tất lộ trường kiếm. Xuyên thấu vân tiêu. Hắn phải chiến. Đi chiến thiên. Đi chiến vận mệnh. Đi chiến hắn cách đời này kiếp này một số người thậm chí bị ảnh hưởng sắc mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, nhưng rất nhanh thì áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Thần chi thần chiến cất bước đứng ở rủ lễ bên cạnh, hướng đế sư thi lễ. Một cái đế tử xuất hiện ở đỉnh đầu chiếu sáng toàn thân, giống như đắm chìm trong kim sắc trong ánh nắng. Rồi sau đó, một đạo quang mang tiến vào tống nhân trong cơ thể, xách vỡ bên trên, giống như vậy Tống nhân khí thế vào sở khắc này không ngừng tăng cường. Như vậy thần bí tiến bộ. So với kia chư thiên tinh thần đồ tốt quá nhiều. Đế cảnh hậu kỳ, đế cảnh đại viên mãn. Một con to lớn thuần túy màu bạc cử long hư ảnh ở sau thân thể hắn hiện lên. Có thể rõ ràng thấy. Phía trên hiện đầy ánh sáng miếng vảy. Thân thể quanh co chiếm cứ. da rắn như sắt thép. Tản ra một tổ cổ, cổ lão khí tức giống như hàng cổ trường tồn long tộc huyết mạch theo không ngừng nhắc đến thuần cùng diễn sinh chung lần này làm cho tất cả mọi người cũng nhìn rất rõ ràng thật đúng là mẹ hắn là long tộc a chỉ tiếc không nhìn thấy ngũ quan đây rốt cuộc là long tộc hoàng tộc huyết mạch cái nào nhỉ một đám long tộc nhân lẩm bẩm không dứt không ngừng thu âm đến hình ảnh đến thời điểm lấy về cho mỗi người hệ phái người nắm huyền nhìn lần nữa một quyển sách xuất hiện vô số người gào thét bi thương quá may mắn đi lần này khen thưởng quá mức lớn a Bách thế tuyết trung hãn đao hành phần thưởng tuyết trung hãn đao hành lúc đó bước vào đế văn kiếm tới một đạo giống như hồng trung càng làm cho rất nhiều người không lý do khí huyết run rẩy thanh âm tự chân trời vang lên ngay sau đó một cái cột tay lão đầu tự tư không dầm chân mà ra dầm dầm dầm dầm dầm dầm đại địa chín vô số người bội kiếm điên cuồng chấn động thương thương thương thương thương thương ở người sở hữu còn chưa kịp phản ứng đang lúc nhất khẩu khẩu phi kiếm từ kiếm hạc vỡ toang mà ra truyền tới tranh minh tiếng đủ loại kiếm quang vần quanh sông thẳng cửu tiêu một đạo đạo hàn quang như dao long thăng thiên hóa thành một cách màu bạc cử long sống như điên tuôn hướng lão kiếm thần lý thuần cương Vạn kiếm uy tông này là bực nào phi phàm ả này là bực nào kiếm ý ả này là bực nào phong thái ả thiên bất sinh ta Lý Thuần Cương Kiếm đạo vạn cổ như trường dạ Kiếm tới từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 473 tối cao vinh dự 51 kỳ nghỉ vui vẻ Cái gì gọi là kiếm tiên thần chi Lý Thuần Cương đó là kiếm tiên giờ khắc này hắn Bị vô số kiếm tu thật sự ngưỡng mộ Kia to lớn sáng người kia một tay chỉ một cái vĩnh vĩnh viễn xa khắc ở trong lòng bọn họ. Kiếm ý sống giận Thần lóa mắt Lý Thuần Cương nửa khoát phát. Vẻ mặt tang thương. Nhưng cả người giống như chui mới vừa phá phong tiên kiếm. Khí thế kinh người. Hắn vạt áo bị thổi làm bay phất xới. Hắn dung mạo ẩm chứa cố sự. Ông ông ông vô số linh kiếm truyền tới tranh minh tiếng gầm thét ở chân trời lưu chuyển rầm rầm rầm thương thương thương sáng trói kiếm mang giống như muốn xé xách bầu trời trong thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều đây chính là tuyết trung hãn đao hành trung lục địa thần tiên lão kiếm thần lý thuần cương thiên bất sinh ta lý thuần cương kiếm đạo vạn cổ như trường dạ những lời này là bực nào ngang ngược đây mới thực sự là kiếm đạo chi tiên trong đám người giống vậy nhận được tin tức chạy tới Bạch hổ nhất tục kiếm tu Lý Mục Chi. Giờ phút này kích động cả người run rẩy Nếu như mình có thể bái như vậy một vị tiền bối vi sư. Không. Dù là đợi ở này tôn thần chi bên người. Chính mình kiếm ý cũng sẽ đi từ từ tăng lên nha. Không được, nhất định phải tìm tới cái này, ta muốn cho mướn thần chi. Lý Mục Chi sắc mặt đỏ ửng Gần như muốn nhỏ máu một dạng giờ phút này sau lưng hắn. Mà là bởi vì kích động Không khống chế được tạo thành Một con to lớn đại bạc hổ hư ảnh Sơ thẳng lên trời gầm thét. Giờ phút này kinh khủng kia Kiếm khí tràn ngập trăm ngàn rằm Triệu rằm, nhìn vạn rằm Ở chân trời Triệu vạn cây phi kiếm vần quanh Kinh khủng kiếm ý làm cho người ta Một loại ảo giác. Kiếm tu thời đại đến Còn lại bất kỳ phương pháp tu luyện Cũng nên vứt bỏ Chủ tu kiếm đạo con đường Giờ phút này Lý Thuần Cương đứng ở kiếm khí bên dưới Chân đạp kiếm hài Áo quần mà động Trên chán Ẩm tàng phong mang Trên đầu của hắn giống vậy xuất hiện một cái đế tự Tản ra quang mang chiếu khắp mà xuống Rồi sau đó một tay hướng đế sư thi lễ Một đạo quang mang tiến vào tống nhân trong cơ thể sách như thế Tống nhân tu vi vào giờ khắc này ầm ầm leo lên Một bước bước vào á thánh chi cảnh đạt tới ban đầu lão cha cơ tư cùng lão vương bát quy hải trình độ. Mà nhiều chút là tống nhân gia tiểu vị diện bước vào mảnh thế giới này phương tài không tới thời gian một năm. Đây chính là vì cái gì mọi người muốn chen lấn trở thành, muốn viết ra cao hơn tốt hơn tới. Ba vị khổng lồ thần chi. Cứ như vậy song song đứng chung một chỗ. Giống như thượng cầu người khổng lồ. Mỗi người có gì tượng mà động Ba cái thổng lồ đế tự càng là tăng hiển thần uy Mà đế sư động tác tựa hồ còn không có rừng Lại một chiêu tay Lại lần nữa một quyển sách xuất hiện ở lòng bàn tay Thượng thư Nho Đạo Trí Thánh Nho Đạo Trí Thánh tống nhân không từng sinh ra thần chi Lại thành chân chính trên ý nghĩa thánh nhân văn Ra đời hai tôn thần vật hành lộ nan hào cùng với chân trời Nho Môn Trong đó một lần trợ giúp Nam Hoàng Thông ngưng tụ thần chi hồng la cho tô ấu vi kéo dài tánh mạng. Một lần cuối cùng cho thiên ma hải tô bắt thâu. Dù sao bọn họ lão sư cổ nhược trần là lão sư giết chết. Đây là bồi thường. Về phần nho môn trung ba vị hình người thần chi cùng thập tôn thần vật cũng cho đại lục thi từ người yêu thích. Đây là tống nhân viết toàn bộ trong sách. Duy nhất một bản chỗ tốt toàn bộ đều cho người khác. Chính mình cái gì đều không còn lại Là chân chính trên ý nghĩa thánh nhân văn Tuy không thần chi Nhưng là gián tiếp tính ngưng ra ngũ thần chi Thập thần vật Lần này vị này đế sư lật xem rất lâu Không ngừng hài lòng gật đầu một cái Phần thưởng theo hắn bút lớn vung lên một cái Một cái đế từ xuất hiện Đại biểu bộ này ẩm chứa vô số kinh điển thi từ Cũng do thánh nhân văn tấn thăng đến rồi đế văn Đến đây Chu tiên, thần mộ, tuyết trung hãn đao hành, gia thiên, tiên nhịp, tổng cộng là 6 bản thư, 6 bản thư tất cả đế văn, 12 đại chân giới đến ngàn vạn vị diện, không có cách nào danh nghĩa sẽ tất cả đều là đế văn sách vở, đều là từng bước một từ từ học tập, hoặc là thái giám, hoặc là trước một lượng bộ là luyện tay, phía sau lên thành tích. Hay hoặc là trước mặt cũng không tệ lắm. Phía sau sách vở cũng có chút tạm được rồi. Sách hay đều là từ thất bại trong tác phẩm một chút xíu làm đá lót đường bò dậy. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai viết toàn bộ sách vở tất cả đều là đỉnh phong, là đế văn. Càng khai sáng một lá thư tứ thần chi ghi chép. Mở ra mười hai chân giới mấy trăm ngàn năm qua. Tân thế giới xem. Càng là thấy được thần bí tiên thê cùng với lục đạo đi trước bóng lưng Tống nhân tu vi càng là hoàn toàn bước vào cùng vững chắc đến á thánh chi cảnh sơ kỳ Bát tôn thần chi một khi thao túng chính là bát tôn có vô song chiến lực bán thánh cảnh cường giả Bát tôn bán thánh hợp lực Tâm ý tương thông Lại ẩm chứa bản thân ở trong sách kèm theo thuộc tính cùng thần thông Cho dù là tiểu thánh cảnh Đại thánh cảnh cũng có thể chạy chối chết Tống Nhân lại lần nữa ở mảnh thế giới này có nhất định năng lực tự vệ. Tống Nhân chầm rãi mở mắt ra, liếc mắt liền thấy được đế sư lão giả. Đối với đột nhiên xuất hiện ở nơi này, Tống Nhân là vội vàng không kịp chuẩn bị. Giờ phút này hắn lập tức khom lưng hành lễ. Xin ra mắt tiền bối thế nhưng đế sư lại phản phất cái gì đều không phát hiện như thế. Chỉ là cơ giới hoàn thành nên có ban thưởng nhiệm vụ. Theo sổ tay hóa thành quang mang. Vào sau lưng đế văn bên trong tường. Lúc đó đi vào đi vào. Rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn dáng rấp sở dĩ đem tống nhân Nazi đến cũng chỉ là đơn thuần cấp cho ban thưởng như thế. Tam tôn thần chi lúc đó không có vào bí cảnh bên trong. Trên người tống nhân giống vậy có quang mang mà động. Từ từ biến mất. Đế văn tiên nhị lúc đó hoàn thành thuộc về nó vinh dự tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả có bản lãnh tới đánh ta a đế văn chắc hẳn rất nhanh sẽ xuất hiện ở các cái vị diện danh chấn vạn tộc vì phần mời chào có lẽ sẽ có thật sự giảm bớt dù sao mọi người đều thấy được hắn thật là long tộc hơn nữa còn là hoàng tộc huyết mạch người đương nhiên cũng không loại bỏ hắn tu luyện cái gì long tộc công pháp hay hoặc là sung hồi quán thông rồi long huyết. Hôm nay một màn giống như mặt hồ thượng tầng tầng sung động cấp tốc huyết trương. Tống nhân chính là lão đảo một cách lại lần nữa xuất hiện ở ngoài động phủ. Tiểu hề cùng hắc hoàng tiểu hoa cuống cuồng tới. Trấn an tiểu hề chính mình không sao đó. Tống nhân cảm thụ một trong hạ thể bàng bạc linh lực cùng tu vi. Trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Tiểu hề cha biết gần đây ngươi ở nơi này đợi phiền đợi qua một thời gian ngắn này cổ nhiệt vượt qua cha liền dẫn ngươi đi một chỗ có được hay không hảo nha hảo nha là địa phương nào tiểu hề cao hứng nói là ngươi sư gia gia đường môn nhất định chơi rất khá khi nào đi ta muốn sư gia gia rất nhanh cha cũng muốn à một tháng sau này cổ nhiệt độ cũng không có bất kỳ hạ xuống trình độ ngược lại lên men lớn hơn đủ loại thế lực lưu truyền hỏi thăm ngược lại thì tàng long chân giới là không có gì lớn đồng tính trong đó mỗi cái hệ phái đều tại kia suy đoán này lấy bất biến ứng phản biến mà ở ngày này một vị một bộ bạch phong thần anh tuấn giơ tay nhấc chân nho khí thánh vận mang theo một cách bốn năm tuổi dễ thương cô bé nam tử đi tới đường trước cửa Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 474 trưởng giáo Vân Phong tử xuất hiện ở trước mặt Tống Nhân. Là một nơi to lớn sơn môn. Sơn môn sau đó. Có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong hồng kiều nổi lên bốn phía. Tiên hạ bay lượn. Bầy điện cao vút. Thác nước mà động. Bích sơn vô tận. Trong lúc mơ hồ có không ít bóng người ngồi xếp bằng thổ nạp bay lên tràn đầy múa. Khắp nơi tràn đầy một cổ tường hòa ý Có lẽ là cùng bọn chúng chủ tu luyện thần thông có liên quan liền với trên trời tầng mây Cũng hiện ra nhất hắc nhất bạch hai loại cân đối đồ án Tương tự với thái cực Âm dương tương sinh tràn đầy một cổ không thể diễn tả đạo nghĩa Này Chính là bát đại tông môn chi một đạo tử môn lão sư Kiếm vô trần chỗ tông môn hôm nay đạo tử môn tựa hồ là đến mỗi năm một lần thu nạp mới mẻ huyết xịt thời điểm tục xưng chiêu đồ bên ngoài cửa thậm chí có không dưới mấy vạn người đều là mỗi người trưởng bối dẫn hài tử nhà mình tới muốn muốn vào nhập đạo tử môn như vậy siêu nhiên thế lực trong mắt đối với trẻ tuổi thiên phú xương cốt cùng tu vi đều có phi thường nghiêm khắc sàng lọc cũng tỉ như có đặc biệt trước mắt khối này nửa trắng nửa đen đá lớn có đạo tử môn đệ tử ở bên cạnh trông mỗi một người trẻ tuổi đưa tay thả ở phía trên sẽ tự cho thấy ngươi xương cốt tuổi tác có hay không đi đến lần này đạo tử môn thu tiêu chuẩn hợp cách liền có thể vào vào sơn môn tiến hành người ghế tiếp kiểm tra có người thông qua mặt đầy cao hứng cùng người nhà chào hỏi xếp hàng chờ đến sáu người đủ một nhóm bị mang vào sơn môn thất bại là vẻ mặt như đưa đám nhìn sáng sấp không lăn lộn đi qua đạo tử môn thân là lạc hải vị diện bát đại tông môn một trong cho dù là làm cái thủ sơn môn cũng so với một ít trung tiểu tông phái trưởng lão cường không chỉ nhìn lần vạn lần hợp cách không hợp cách không hợp cách mấy trăm đầu hàng dài một loại trước mặt đội ngũ không ngừng có lạnh lùng âm thanh vang lên còn có khổ khổ tiếng cầu khẩn Không rất nhanh thì quá không có âm thanh. Một khi có thông qua. Theo vui sướng tiếng vang lên. Trong phút chốc liền bị người chung quanh đầu đi hâm mộ. Ánh mắt ghen tị. Tống nhân dẫn tiểu hề hiếu kỳ về phía trước đi. Dù sao đây chính là lão sư môn phái A. Thậm chí có thể sán tiếp nói đây cũng là chính mình tông môn. Gần như cùng thời khắc đó. Đạo tử môn bùi cây kia hàm chứa từ đại bạch sắc tàng cây đỉnh. Đỉnh cao nhất Thuộc về tống nhân cái kia bọt khí Đột nhiên trầm rãi nứt ra Giống như một đoá nở rộ đoá hoa Từng mảnh nở rộ Trung quanh tám mảnh tử sắc diệp tử khẽ đung đưa đến Đang lúc này Một đôi khô nước nhẹ tay nhẹ đẩy ra cửa cửa điện lớn Ngay sau đó Một vị tóc hoa dâm Mặt trưởng giáo chi y lão đạo Từ trong đi ra Hắn tóc hoa dâm Mặt mũi già nua Nhưng tinh thần lực hiện rất khá Nhất là hắn một đôi con mắt Lại tả hữu phơi bày cực đen cùng cực trắng hai loại Rất là vượng dị Giờ phút này hắn trên mặt lộ ra nụ cười Vừa sải bước ra biến mất không thấy gì nữa Mà ở đạo tử môn bên ngoài sơn môn mặt trên quảng trường Tống nhân dẫn tiểu hề một cách như vậy dễ thương con gái tới Hay lại là đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú? Chẳng lẽ hàng này cũng là đến tham gia thu nhận học sinh đùa gì thế? Người nào không biết? Đạo tử môn thu nhận điều kiện thứ nhất. Chính là bảo trì lại đồng tử thân. Tiến tới có thể tu luyện bổn môn công pháp thần thông. Người này cũng liền con gái đều có. Về phần đứa bé kia ngược lại là có thể nhưng có thể hay không quá nhỏ điểm. Bất quá người bên cạnh chuyện bọn họ không sen vào, bây giờ trọng yếu nhất là, mình có thể hay không vượt qua kiểm tra. Ông trời phù hộ. Không. Bây giờ ta tin phụng đối tượng là cái kia kêu có bản lãnh tới đánh ta a đế văn. Dù sao nhân ra nhưng là thiên đạo sủng nhi. Hôm nay lâm lai lúc còn hướng về phía vị này trường sinh bài liền dập đầu mấy cái vang tiếng đây. Thậm chí có trên người mang theo bùa hộ mạng trên đó viết Tống Nhân bút hiệu. Này! Mang hài tử cách kia. Phía sau xếp hàng đi thấy Tống Nhân đi về phía trước. Trước mặt đạo tử môn chú đóng người vô đầu hàng Tống Nhân. Tống Nhân dừng bước lại thi lễ một cái, xin phiền thông báo ta là không phải tới bái sư. hoặc nghệ chỉ là tìm một cố nhân. Cố nhân ngươi tìm ai kiếm vô trần Tống Nhân nói. Nguyên bản không có coi là chuyện to tát chú đóng để tử nhất thời xứng sờ còn có chút không dám tin tưởng. Kiếm vô trần là ai? Kia nhưng là bọn họ đạo tử môn này mấy ngàn năm nay hiệt xuất nhất người mở đường. Hơn nữa mở vị diện nhiều nhất. Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân. Ở hơn hai ngàn năm trước. Mang theo hai quả internet mầm mống. Xâm nhập quá sâu nơi sâu xa trong vũ trụ. Lúc đó lại cũng không trở lại Mà tân người mở đường đến bây giờ còn không tìm được Internet mầm mống cũng ra đời bốn viên bị bí mật đặt vào Bồi dưỡng một tên người mở đường thật quá khó khăn Dù là bây giờ có tám gã sự bị người mở đường Tông môn còn vô pháp tướng tin Cùng với bọn họ có thể hay không đảm nhiệm Cho nên nói Hơn hai ngàn năm qua Đạo tử môn một mực chọn lựa bảo thủ chính sách Cũng không lựa chọn nữa thanh toán tân vị diện Trên thực tế Bây giờ toàn bộ vị diện cũng gần như đạt tới một loại trạng thái bão hòa Coi như ngươi có người mở đường Cũng không cách nào tìm tới tân vị diện tiến hành trồng vào Bởi vì không phát hiện được Cho dù là đi sâu vào nơi sâu xa trong vũ trụ Nhưng cơ bản người mở đường đều là có đi mà không có về Nơi đó quá mức nguy hiểm Làm xuất sắc nhất Cũng là vì cuối cùng không có rơi vào chết xa. Biến mất ở nơi sâu xa trong vũ trụ người mở đường. Đạo tử môn người sở hữu dĩ nhiên biết. Coi như là tân nhập môn nhân. Phát ra học tập sổ tay. Phía trên đều có quan xưa nay người mở đường tướng mạo tên. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy đã có rất ít người nói tới kiếm vô trần danh tự này. Đây là một cái bi thương tên đã bất chi bất xác thành cấm kỵ ngay cả giữ cửa mấy vị này, đều nhanh mấy trăm năm chưa từng nghe qua rồi. nhưng bây giờ, một người dáng dấp rất là thanh tú thiếu niên, mang theo một đứa bé, xuất hiện ở đạo tử môn trước, há mồm liền nói tới cái này trần phong đã lâu tên, ngươi là mấy người nghi ngờ nặng nề tuần hỏi, hắn là ta đạo tử môn nhân đang lúc này một lão già chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra. Ở thấy người này lúc toàn bộ quảng trường thuộc về đạo tử môn tất cả đệ tử toàn bộ quỳ một chân Bái kiến trưởng giáo mấy chục ngàn chuẩn bị khảo hạch người ngoài nghe một chút Lại nhìn một cái Cũng là không nói hai câu Hai đầu gối quỳ xuống đất Nghe nói cái này tử môn trưởng giáo đã có ngàn năm không có ra mặt rồi Thế nào cũng không nghĩ tới Hắn sẽ ở hôm nay đi ra trên quảng trường chỉ còn lại tống nhân cùng tiểu hề đứng ta ở trên thân thể của ngươi cảm nhận được vu trần đứa bé kia bát phù môn đây là ta dạy dỗ hắn cửa thứ nhất thần thông quên giới thiệu kiếm vu trần là ta đạo tử môn người mở đường cũng là đồ đệ của ta lão phu đạo tử môn trưởng giáo vân phong tử âm dương cặp mắt lão già nhẹ giọng nói con mắt của tống nhân trực tiếp sáng lên Hắn chẳng thể nghĩ tới, lão sư lại xét là đạo tử môn trưởng dạy đồ đệ. Vốn chỉ là cho là, hắn là cái tôn môn này ưu tú nhất người làm tôn. Không nghĩ tới hậu trường cứng như thế à. Kia ba phen mấy bận bị đại diễn tiên tôn khô linh đạo nhân chỉnh. Phóng cừu hận. Sư phụ tại sao không đi quản quản chẳng lẽ là vì lịch luyện nếu nhân gia cũng giới thiệu đến nước này rồi. Ban đầu lão sư đang nhảy hạ kia trưởng trung thế giới lúc cũng từng nói qua sau này có cơ hội có thể đi đạo tử môn sớm biết có tầm quan hệ này ta xong rồi mà trước mặt lãng phí mấy tháng chuẩn bị những thứ này lòe loẹ loẹt đồ vật tống nhân chỉnh trọng thi lễ vãn bối tống nhân mang theo con gái tiểu hề bái kiến sư công vân phong tử vuốt sâu nở nụ cười tựa hồ cũng không có qua nhiều ngoài ý muốn Vào đi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 475 tiện ra vân phong tử dẫn Tống Nhân tiến vào đạo tử môn trung. Không người dám càn. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Là bực nào Nhân. Lại để cho trưởng giáo Đại Nhân tự mình trước tới tiếp đãi. Bất quá. Rất nhanh. Vốn là ở ngoài sân rồng khảo hạch một số người. Nhìn Tống Nhân cùng kiểu hề bóng lưng. Trong đầu một vệt ánh sáng chợt lói lên. Nhưng càng nhiều là không tưởng tượng nổi. Bây giờ tiêu đề trên mạng. Mười cách có chín cách là có quan cách này đế văn phòng đoán. Ở bát cấp minh mông vị diện trạm xe. Có long tộc nhân thấy hắn mang theo một cách 4-5 tuổi tiểu nữ nhi. Càng thi triển long tộc ngũ đẳng hoàn chỉnh thần thông cửa anh hóa long thuật cấp cho chấn nhiếp. Chân trời bên kia khi lấy được đế sư ban thưởng lúc. Hắn sống vậy hóa thân lôi long hư ảnh. Cộng thêm cửa nguyên vị diện cùng minh mông vị diện chứng thật. Hắn đi mục tiêu chưa bao giờ thay đổi. Vẫn là lạc hải vị diện. Số 58 tinh vực, bốn tôn thần chi đều xuất hiện chàng đi bảo vệ con gái nàng khỏi bị long thi tập kích. Hết thầy hết thầy, đã sớm chứng minh. Cái kia long tộc nhân chính là bây giờ danh tiếng chính thỉnh đế văn. Mà cái kia đế văn chính là trước mắt đi nghiêm nhập đạo tử môn phụ nữ. Trời ạ bát đại công môn tranh nhau mời chào hắn cuối cùng lại quy về thứ nhất thối lui ra tranh đoạt đạo tử môn chung. Đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiện ra người khác cũng ra giá cao mời chào ngươi. Ngươi hoa cả mắt không biết làm thế nào lựa chọn. Đột nhiên có một cách không theo lẽ thường xuất bài nhân đưa tới ngươi nhìn chăm chú, hắn lại không với những người khác cướp ngươi. Ngươi tâm lý đang nghĩ. Thế nào? Xem thường ta là đi. Ngươi không quan tâm ta. Ta mạn phép muốn chọn ngươi. Đến nơi này ngươi tới. Có sợ hay không? Có ngoài ý muốn hay không? Ngươi phản xáo đường thành công. Vì cạnh tranh một hơi thở. Cũng vì mặt mũi càng nhiều là con người của ta thích khiêu chiến. Ta cả đời là không phải đang khiêu chiến. Chính là đang khiêu chiến trên đường. Rất nhanh. Tư tư thực thực long tộc đế văn có bản lãnh đánh ta, cuối cùng lựa chọn bát đại tông môn chi một đạo tử môn tin tức lan truyền nhanh chóng, đưa tới nhiệt nghị. Nhưng càng nhiều là tiếng chất vấn, về tình về lý, căn bản nói không thông a. Đạo tử môn là lựa chọn thứ nhất thối lui ra tranh đoạt tông môn khác một trong, cho giá cả cũng là thấp nhất. Nhân gia dựa vào cái gì lựa chọn ngươi? cái này nhất định là đạo tử môn cố tình bày nghi vấn chứng nhãn pháp. Muốn cho nhân tin tưởng. Lựa chọn bọn họ. Những người khác biết vô vọng. Lựa chọn buông tha. Sau đó hắn lại len lén tìm nói giá cao. Thật là ác độc kế sách. Giải quyết tần gốc A. Bất quá, cũng có một ít người là lựa chọn tin tưởng cho dù là giả cũng muốn đến xem một chút tỷ như kia hơn 400 danh ngàn rằm xa xôi, mộ danh tới đế văn còn có bản giới. Cũng có bát đại tông môn lưu lại mật thám. Huyệt chống chưa bao giờ vô duyên vô cớ tới phong. Những thứ này tống nhân là không biết. Hắn chỉ là mang theo tiểu hề. Đi theo vân phong tử. Đi thẳng tới đạo tử môn sâu bên trong đại điện. Thoà, thật là lớn a khi nhìn thấy kia giống như hình thương như vậy đại thổ lúc. Tiểu hề trực tiếp từ trên người hắc hoàng nhảy mà xuống. Khiếp sợ muốn chạy tới leo cây đi. Nhưng dù gì là. Cây kia rõ ràng đang ở trước mắt. Có thể tiểu hề chính là chạy không tới. Tựa hồ là gần trong gang tất hải thị thần lâu. Hắc hoàng cũng ở đây vong vong kêu. Cũng tương tự chạy không tới. Tống nhân cũng kinh hỉ nhìn. Phía trên mở ra rất nhiều bọt khí cánh hoa nhưng chỉ có bốn mươi sáu cái cánh hoa là nở rộ còn lại chính là rơi bày nổ hoa trạng thái tuyệt đại đa số nổ hoa đều là cô linh linh lớn lên ở trên thân cây chỉ có linh tinh không nhiều là có tử sắc diệp tử đi cùng mà nhiều chút có diệp tử gần như chín thành chỉ có một mảnh còn thừa lại một thành chính là hai mảnh cân đối nhưng cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú là ở cây này chóp đỉnh có một đoá hoa muối bị suốt tám mảnh từ sắc diệt từ thật sự xuống lại lộ ra chỗ mã hơi quá còn dư lại giống như một đế vương tự đắc quan sát phía dưới tống nhân nhìn đoá hoa kia cùng với bên trong cái bóng mơ hồ trong lúc mơ hồ có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ứng cùng liên lạc đoá hoa kia chính là ngươi toàn bộ thông qua ta đạo tử môn chồng ra đi internet mầm mống cũng sẽ ở gốc cây này trên cây lưu lại một đóa hoa nổ hoa. Những thứ này diệp tử, đó là thần chi số lượng, nở hoa này 46 cái, là tỏ rõ, bọn họ đều tại ta đạo tử môn chung, vì phần thật chặt bọc lại, thì tại thuộc hạ dọc theo vị diện chung. Những thứ này, tất cả đều là đế văn, tổng cộng là 180 cái vị diện Bảy ngàn sáu trăm sáu mươi hai danh đế văn. Trung bình mỗi cái vị diện bốn mươi vị đế văn. Dĩ nhiên. Có vị diện thậm chí một cái cũng không có. Có cũng có thể hơn mười vị. Đây chỉ là ta đạo tử môn. Còn có còn lại thất tông cũng có như vậy internet thần thụ, Vân Phong tử giải thích. Tống Nhân nghe xong một trận tất tắc kêu vì lạ. Như vậy ngũ cấp 6 vì vì diện Bọn họ có phải cũng nắm giữ vật như vậy đây Tống nhân còn không có hỏi Tiểu hề lại vẻ mặt không vui trở lại Tống nhân cười khổ lắc đầu một cái Vân phong tử lại nhìn về phía tống nhân Chúc mừng ngươi a Một người ra ga chi Lục thư 6 đế văn Như vậy vinh dự Tiền vô cổ nhân Hậu vô lai giả a Tống nhân có chút ngượng ngùng đều là mù ngẫu nhiên. sư công, lão sư ta có hay không trở lại nghe được tống nhân tuần vẫn kiếm vô trần chuyện. vân phong tử gật đầu một cái. lại lắc đầu. tống nhân xứng sờ. đây rốt cuộc là trở lại vẫn là không có trở lại ba năm trước đây hắn từng hướng ta trở lại tin tức. sau đó sẽ không có âm thanh. tối thiểu đến bây giờ. hắn không có ở đạo tử môn. vân phong tử nói. Ba năm trước đây chính là ban đầu tử khô linh đạo nhân trưởng trung thế giới trốn ra được thời gian điểm này ăn khớp. Nếu không trở lại, lão sư chắc có chính hắn chuyện phải làm đi. Mà khi ban đầu lão sư lúc gần đi, để cho hắn có cơ hội đi ra ngoài, có thể đến đạo tử môn đi. Hơn nữa vừa ra tới liền liên lạc vân phong tử. Hết thầy các thứ này đều nói rõ trước mắt cái này sư công tối thiểu là có thể tin tưởng. Không vì cái gì khác, hắn tin tưởng lão sư. Thấy Tống Nhân trầm ngâm đi xuống. Vân Phong tử trên mặt duy trì như cố ăn khớp nụ cười. Sau đó nói. Có thể nói cho ta nghe một chút đi. Hắn hơn hai ngàn năm qua chuyện ấy ư. Ta nhớ ngươi hẳn biết một ít. Tống Nhân gật đầu một cái, nhìn chung quanh cũng không có những người khác, liền đem lão sư ban đầu gặp. Gỡ vô linh đạo nhân đánh lén. Rồi sau đó phân hóa công pháp Cùng với khô linh đạo nhân lại đổ trở lại tập sát đế văn truyện Từng cách cho nhau biết Vân phong tử một mực yên lặng nghe Chỉ là thỉnh thoảng lúc này gật đầu một cái Thẳng đến một lúc lâu sau tống nhân mới ngừng lại Sau đó nhìn về phía vân phong tử Vân phong tử chắp tay sau lưng Âm dương phân thân thuật Không nghĩ tới hắn hay là tu luyện rồi Đứa nhỏ này Chính là không nghe khuyên bảo Năm đó lấy được này môn thuật pháp Nói luyện đại thành Có thể ẩn nấp một thân Dùng làm nguy cơ sinh tử trước mắt Nhưng vừa luyện đã là ngàn năm Còn là không phải xuất hiện hậu di chứng Dựa theo ngươi nói Cái kia kêu bạch du phân thân đã có ý thức bản thân Như thế Là được khó làm Kia môn thuật pháp Ta cũng từng nghiên cứu qua Căn bản không biện pháp phá giải. Nghe được vân phong tử nói như vậy tống nhân cũng có chút vùa rú quý đầu. Sư công kia khô linh đạo nhân ta nghe đoạn thời gian trước trọng thương trở lại, ngài tại sao? Tại sao không quản bọn hắn tranh đấu thật sao vân phong tử tiếp lời? Tống nhân gật đầu. Vân phong tử cười. Không phải là không quản. Mà là bởi vì đây là một loại quy tắc ngầm. Các công bồi dưỡng người mở đường có bao nhiêu khó khăn. Sau này ngươi sẽ biết. Nhưng nếu không có cạnh tranh, bọn họ lại làm sao có thể lớn lên. Nếu như đều do trường bối xuất thủ, tiêu diệt còn lại công người mở đường. Kia tất cả mọi người không muốn ra bên ngoài phát triển. Quả nhiên đây là một loại kiểu khác đào thải lịch luyện. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 476 ngọn nguồn tàng long chân giới khô linh đạo nhân lần này trọng thương. Đúng là vô trần liên quan. Nghe nói bị thương rất nặng. Có thể vô trần ở ngắn ngủi cùng bạch du hợp thể đối kháng khô linh hậu. Đến tiếp sau này ước xét lại lần nữa tách ra. Tu vi nhất định hàng lời hại. Bọn họ coi như là lưỡng bại câu thương rồi. Bây giờ phát triển một cái thích hợp vì diện thật quá khó khăn rồi. Hai bởi vì một cái vị diện. Biến thành như vậy. Cũng có thể thông cảm được. Ngươi thật sự ở cái kia vị diện. Hẳn ở nơi sâu xa trong vũ trụ chứ thấy vân phong tử hỏi. Tống nhân do dự một chút. Lại gật đầu một cái. Hắn phải phải nắm chặt. Bởi vì khô linh đạo nhân là biết. Nếu như hắn hơi chút khôi phục như cũ. Đem vị diện tọa độ nói cho đại diễn tiên tông. Đến thời điểm có thể gặp phiền toái. Đúng sư công ta lần này đến, nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ, xin sư công chỉ điểm. Tống nhân phong lưng hành lễ. Chuyện gì, nói một chút, ta sẽ hết sức hỗ trợ. Vân phong tử nói. Tống nhân gật đầu một cái, rồi sau đó rất nghiêm túc nhìn vân phong tử. Sư công. Ta không biết ta thật sự ở cái kia vị diện tên gọi là gì Nhưng là Ta muốn giải trừ cái kia vị diện internet cùng đạo tử môn quan hệ Có thể không Tống Nhân nói ra trong lòng ý đồ Vân Phong tử xứng sờ Lần đầu nghe có người nhất như vậy thỉnh cầu Tại sao còn có thể vì sao sao Tống Nhân cũng không thể nói Là bởi vì mình cái kia vị diện Tưởng gì ra đời thuộc về mình linh trí Nó muốn hồi thân thể của mình Chính mình đi khống chế Nếu như ngươi không cho Nó tử vong thời điểm Ước sẽ mang theo chỉnh cái vị diện Thật sự có sinh linh đều chết đi Tiểu thiên đạo đã từng nói với hắn Không thể bại lộ chính mình tồn tại Cái kia Ta cái kia vị diện Thực ra môn đều rất ngu đồn Hơn 2.000 năm rồi Cũng không từng sinh ra mấy cái đế văn Cho đạo tử môn Tống hiến không là cái gì Đối mặt vân phong tử hỏi nguyên nhân Tống nhân không biết như vậy mượn cớ có thể hay không thuyết phục hắn Bất quá nhìn dáng rấp tựa hồ không được a Vân phong tử cười trúng chính nhìn tống nhân để cho tống nhân một trận không được tự nhiên Internet tồn tại Đối với toàn bộ mở ra tới vị diện đều là thánh vật Là đồ tốt Là có thể tu luyện Hối đoái tối cao truyền kỳ Từ nhất cấp nhất cấp truyền xuống Từ một năm một năm quá độ đến bây giờ Không có một vị diện nói muốn rút về Người đại biểu là chính ngươi quan điểm còn là cả vị diện vân phong tử hỏi Tống nhân nhất thời không biết trả lời như thế nào Hắn dám cam đoan Chính mình vị diện những người đó Tuyệt đối không có nhân xét bỏ internet Vô luận là thiên đạo võng hay lại là yêu thần võng Đó là bọn họ hy vọng là một tòa có thể thấy thấy được tự bảo tàng lớn Nhưng hắn lại không phải đi tiêu hủy này hai loại internet, chỉ là tạm ngưng bọn họ vận doanh. Sau đó do Tiểu Thiên Đạo chiếm đoạt, dung hội quán thông, tạo thành một cái mới tinh. Do yêu cùng nhân đều có thể lên mạng ghi danh website. Sau đó Tiểu Thiên Đạo điều khiển chính mình thân thể, đi vũ trụ chỗ sâu hơn tự cung tự cấp, cơm no áo ấm, cũng sẽ không phải chịu khô linh đạo nhân cùng với những người khác hãm hại. Thấy tống nhân không nói Vân Phong tử khẽ lắc đầu một cái Ta cũng sẽ không hỏi nguyên nhân Ngươi cho rằng là một cái vị diện internet mầm mống nói là thu hồi liền có thể thu hồi ấy ư Tối thiểu Chúng ta đạo tử môn không có quyền hạn này Toàn bộ tứ cấp vị diện cũng không có Nếu như có thể thu hồi Vậy những thứ này vị diện liền có thể làm giao dịch, Buôn bán rồi Thậm chí có thể làm nịnh hót tam cấp, nhị cấp cùng với nhất cấp những thứ kia to lớn hơn cấp trên. Ta không biết vì diện Internet có được hay không dừng lại hoặc là thu hồi. Nhưng làm làm đầu nguồn chân giới, có lẽ có thể. Mà chúng ta ngọn nguồn đó là 12 đại chân giới một trong tàng long chân giới, ngươi nên biết. Vân Phong tử nói nơi này còn đặc biệt nhìn một cái tống nhân. Đối ở hiện tại truyền lưu hắn là long tộc nhân, vẫn còn có chút hiếu kỳ cùng nghi ngờ. Tống nhân chân mày là mặt nhăn sâu hơn. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tân tân khổ khổ. Vòng vo đi tới nơi này. Lại còn là cái nút chết. Phải đến tàng long chân giới ấy ư. Nơi đó thật đúng là đầm rồng hang hổ rồi. Lại không hiểu rõ nơi đó hết thảy cùng với cùng tiểu hề có liên quan chuyện. Hắn là không thể đi thời gian sẽ tới kịp. dù sao tiểu thiên đạo cho thời gian là gần hai trăm năm, chủ yếu nhất lo lắng chính là vô linh đạo nhân rồi. biến số ở hắn nơi đó. ngươi có thể nghĩ như vậy. ngươi thấy cho chúng ta khống chế ngươi cái kia vì diện hết thảy. nhưng có nghĩ tới hay không? lạc hải vì diện internet mầm mống, chính là do phía trên tam cấp internet ban đầu truyền xuống. Người nơi đó Internet Cũng lặng lẽ chảy tam cấp vì diện huyết mạch Mà tam cấp vì diện Chính là nhị cấp cùng với nhất cấp Cuối cùng ngược sòng đến ngọn nguồn Tàng long chân dưới cái viên này mấu thể mầm mống Người Biết chưa Vân Phong tử lại đổ giải thích một chút Tống nhân lại không phải người ngô Cuối cùng buồn bã thở dài một cái Báo đang lúc này bên ngoài loáng thoáng truyền đến đạo tử môn để tử tiếng thông báo. Báo cáo phó trưởng giáo. Đế văn mộng nan hồi tới bái kiến báo cáo phó trưởng giáo. Đế văn mạch khách tới bái kiến báo cáo phó trưởng giáo. Đế văn ngẩn ngơ rồi tới bái kiến vân phong tử làm đạo tử môn trưởng giáo. Trong ngày thường căn bản không lộ diện. Toàn bộ sự vụ lớn nhỏ. Đều giao cho phó trưởng giáo liễu phì giờ phút này những người đó thông báo rất rõ ràng là đang nói cùng liếu phỉ nghe vân phong tử nhìn tống nhân trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười xem ra bọn họ là tới tìm ngươi riêng này thông báo bảy cái đế văn đều là rất nổi danh thậm chí còn có tam cấp vì diện trong ngày thường bọn họ rất cao ngạo liền đạo tử môn tới cũng không tới bây giờ ngược lại là Tống Nhân cười phổ một hồi. Đưa tay sờ tiểu hề đầu. Sư Tông, Ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào bên ngoài? Phó trưởng giáo liễu phỉ so với Vân Phong Tử. Ngược lại là trẻ trung hơn rất nhiều. Nhưng một đôi mắt lại tràn đầy năm tháng tang thương. Giờ phút này hắn một cái tay bấu lỗ tai. Rồi sau đó nhìn về phía xa xa đối diện trưởng giáo đại điện. Báo. Đế văn kiếm vũ trảm thiên tới bái kiến báo Đế văn tiêu giao khách tới bái kiến báo Đế văn tam ca cười cỡ thiên tới bái kiến lưu phỉ còn chưa lên tiếng Lại có đảo tử môn để tử mặt đầy đỏ ửng chạy vào Hướng hắn thông báo Trong ngày thường Những thứ này đế văn cũng đều là lừng lấy nổi danh, Mời cũng không mời được Nhưng bây giờ là đại lượng chạy tới nơi này Quá có mặt mũi rồi Lưu phỉ nhìn trưởng giáo đại điện đóng thật chặt cửa điện thở dài một cái thật là thành vung tay trưởng quỹ Lưu phỉ lầm bầm lầu bầu ngoại liền cất bước hướng bên ngoài đi Cùng lúc đó Ở đảo tử môn bên ngoài trên quảng trường Vốn là đang ở khảo hạch để tử đội ngũ tất cả đều xếp hàng bên kia Nơi này Đã tụ tập không dưới 30 người Mà mỗi một người hướng chú đóng để tử thông báo tên họ lúc cũng để cho bọn họ đồng loạt tâm linh run lên những người này đều là đế văn sao hưu hưu hưu xa xa còn có rất nhiều quang mang cấp tốc tới nhân chưa đến thanh âm đã đến nhì cấp tử hoạt vì diện đế văn thần phổ hâm tới bái kiến xin phiền thông báo tam cấp hoán nguyệt vì diện đế văn cô ảnh chảy dài tới bái kiến xin phiền thông báo tứ cấp lê hiên vị diện đế văn ngày ngày thay mới tới bái kiến xin phiền thông báo từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi bốn chương bốn trăm bảy mươi bảy làm sao sẽ còn trẻ như vậy hôm nay đạo tử môn nhất định là bất phàm liền với mỗi hai mươi năm một lần trang trọng chiêu đồ đều bị gác lại ở một bên trước tới đón tiếp những đại lão này cái này tiếp theo cái kia từ trên trời hạ xuống đều là cực kỳ nổi danh Thời gian ngắn ngủi, trên người bọn họ đồng phục, ngạo khí cùng với tu vi khí thế liền để cho những người khác nhìn mà sợ, lựa chọn tính lặng nhìn. Lý huyên người cũng tới rồi a nguyên lai là thượng quan huyên đã lâu không gặp, cũng không biết là thật hay giả, ta một nhận được tin tức, liền lập tức chạy tới, cũng may một mực ở chú ý bát đại tông môn. Không nghĩ tới hắn lại đã chọn ta tối không coi trọng đạo tử môn. Ta cũng không nghĩ tới. Đều nói là đạo tử môn ở cố tình bày nghi vấn. Ta hôm nay thực ra liền muốn tới xem một chút. Là thật hay giả? Ta nghĩ chúng ta tâm lý đều có đấy. Thật giả ta không nói trước. Ta đối với cách này người đồng hành là thật tò mò cùng bội phục. Bây giờ ta mỗi ngày ở càng sâu nghiên cứu huyện này một lá thư tứ thần chi tiên nhịp sách vở. Nếu như là không phải hôm nay tin tức. Ta phỏng trừng vẫn còn ở làm phân. Tích ghi chép đây. Nói ai tốt giống như là không phải. Ngươi cũng biết. Ta từ lần trước từng sinh ra thần chi sau. Này cũng hơn 400 năm rồi. Ta cuốn cuồng A. Ai tâm trạng của người ta có thể hiểu được bởi vì chúng ta là đồng bệnh tương liên ngươi xem Cái kia có phải hay không là đến từ nhất cấp con tò vò vị diện đế văn phong xương chi ai thương Con tò vò nhưng là trùng tộc chân giới chủ yếu trực thuộc vị diện Không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tới Hắn chính là có ngũ tôn thần chi đây Đúng nha Nhân ra là có Nhưng là lại là từ mười mấy bản đế văn thư chung đi ra hao tốn đâu chỉ ngàn năm Không giống như nhân già Hơn nửa năm thời gian Liền trực tiếp một lá thư tứ thần chi tư ta thật giống như nhìn thấy một người Có thể là hoa mắt Ai vậy ngươi xem phía sau cái kia Có sống hay không năm đó Chúng ta lơ đãng len lén Thấy nàng mặt mũi thực nữ nhân kia Ta xem một chút Con bà nó Nàng làm sao tới rồi Nhanh quay đầu Đừng để cho nàng xem cách nhìn. Phạm là bái kiến thẩm phán tứ thiên sứ vẻ mặt nhân. Không có một còn sống. Quá xui xèo. Cũng may năm đó nàng cho là chúng ta chết. Từ từ. Anh nói cẩn thận theo đạo tử môn phó trưởng giáo liễu phỉ đi ra thời điểm. Lớn như vậy trên quảng trường. Đã tụ tập không dưới hơn 300 vị đế văn. Có người nhắm mắt mà đứng. Có người trò chuyện. Nhận thức đến bản cũ. Còn có người tựa hồ tới linh cảm. Đánh thẳng mở internet viết thoan thoát đến. Liễu phỉ một trận than thở. Đạo tử môn thành lập cho tới bây giờ. Còn sống còn thừa lại đi xuống đế văn. Cũng mới 46 vị. liền bọn họ. Nhất là nắm giữ thần chi. Có lúc cũng không nghe tuyên. Để cho thần chi làm chút chuyện. Cũng bà bà mộ mụ, dáng vẻ này bây giờ. Xuất hiện ở đảo tử môn đều là có danh tiếng đế văn A, Hơn nữa còn là tới mỗi cái bất đồng vị diện. Ngươi nói nếu như những người này nếu như thêm nhập đảo tử môn lời nói. Liễu phỉ không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, đây thật là một cái quảng giao thiện duyên cơ hội tốt. Hắn và trưởng giáo đại nhân từng tại đại điện thương nhì quá vì này chuyện. Cũng là do hắn ra mặt điều tra các cái vị diện. Bất quá trưởng giáo tự mình ra nghênh tiếp người kia. Hắn nhưng là không biết thật giả. Liễu phỉ vo nhẹ hai tiếng. Rồi sau đó hai tay làm lễ. Tại hạ đạo tử môn phó trưởng giáo. Liễu phỉ. Bái kiến trư vị đế văn đại sư. Nhất thời, rất nhiều đế văn chính là tiến lên. Nguyên lai like là liễu trưởng giáo A. Hạnh ngộ hạnh ngộ, chúng ta đột nhiên viếng thăm có nhiều quấy dày, xin hãy tha lỗi không sao không sao đạo tử môn có thể nghênh đón chư vị có thể nói bồng tất sinh huy mau mời mau mời chúng ta trước không vào chính là muốn hỏi một chút ngoài giới lời đồn đãi vị kia có bản lãnh tới đánh ta a đế văn đã chọn ngươi đạo tử môn không biết là thật hay giả một người nho nhã nam tử hỏi đúng nha chúng ta thực ra chủ yếu là tới tìm hắn muốn nhận biết viếng thăm một chút càng nhiều là chúc ta làm đồng hành một loại trao đổi. một tên người khoác hoàng kim chiến giáp trung niên nhân nói, liễu huyên từ biệt ba mươi năm đã lâu không gặp ta ngược lại thật ra phải chúc mừng ngươi đạo tử môn rồi. một tên bao quanh khí lưu màu tím lão giả cười nói, ta, đạo tử môn lần này lợi hại. tuy không có tiến vào ta chiến thần điện, nhưng dầu gì cũng là bát tôn một trong, không có đi những địa phương khác Liễu công chủ Thật đáng mừng a! Các ngươi thế nào cũng tới trong lúc nhất thời Hàng trăm tấm miệng thoáng cách hướng Liễu Phỉ súng lại Liễu Phỉ không biết nên đón người nào lời nói Hoan nghênh chư vị Xin đến bên trong một tử đang lúc này Một đảo vang vọng địa âm thanh vang lên Thanh âm cũng là không phải rất lớn Lại làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy Ngay sau đó đạo tử môn đại môn rầm rầm nhưng bị mở ra. Liễu phỉ xứng sờ đây là trưởng giáo thanh âm. Liễu phỉ là lập tức biết. Trên mặt lộ ra vui mừng. Đưa tay ra. Chư vị. Có bằng hữu từ phương xa tới. Vô luận các ngươi muốn cái gì. Dù sao cũng phải để cho chúng ta tan một tận tình địa chủ chi đi. Xin mời mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng gật đầu một cái. Rồi sau đó vừa nói vừa cười tiến vào. Kinh Hồng Điện là đạo tử môn chuyên môn dùng để tiếp đãi khách nhân địa phương. Dĩ vãng bác tông có lúc trẻ tuổi với nhau trao đổi. Đều tại đây nơi. Đừng nói chứa chừng 300 nhân. Chính là 3.000 người cũng là dư giả. Theo mọi người đi vào. Nơi này đã bày đầy đủ loại bàn thấp cùng bộ đoàn. Phía trên càng là trái cây cùng nước trà cây gì cần có đều có Thỉnh thoảng còn có nữ đệ tử xem ghé trong đó Đem thượng hạng điểm tâm bày ở phía trên Ở phía trên nhất Vân Phong Tử chắp tay sau lưng Nhìn từng cái đế văn đi vào Mặt tươi cười Theo toàn bộ nhập tòa đi xuống Vân Phong Tử cười nói Kẻ hèn đạo tử môn người quản sự Vân Phong Tử Tại chỗ chắc có nhận biết ta Đầu tiên rất cảm tạ các ngươi có thể tới ta đạo tử môn bách đế tới cửa đây cũng tính là vô hình cho ta đạo tử môn nổi danh lão phu trước ở chỗ này cám ơn nhiều vân phong tử nói xong mặt đầy cùng cười thi lễ thật ra khiến có chút câu nệ nhân yên lòng bọn họ là đế văn nhưng nhắc tới hay lại là so ra kém một cái tứ cấp tôn môn đại biểu tôn môn một trong trưởng giáo đại nhân Nhân gia vô luận là quan hệ hay lại là Tu Vi Đều hơn xa cho bọn hắn Hơn nữa có lời đồn đãi Vị này đã rất lâu không lộ diện vân phong tử Tu Vi cực kỳ khủng bố Có nói thánh vương cảnh Có nói bán tổ cảnh Thậm chí có nói hắn đã đột phá đến tổ cảnh Cho hắn đắp lên một tầng khăn che mặt bí ẩm Nhân gia cũng khách khí như vậy Giờ phút này vô luận ngươi là tử nhất cấp hay lại là nhị cấp tam cấp vì diện tới đế văn Toàn bộ đều đứng dậy Quấy dày vân trưởng dạy vân phong tử công việc mọi người ngồi xuống Ta đây liền không nói nhiều thừa thải Ta biết các ngươi lần này tới là làm gì Thật không dám giấu giếm Hắn xác thực đã chọn ta đạo tử môn Hoặc có lẽ là Hắn vốn là ta đạo tử môn nhân Theo vân phong tử lời nói hạ xuống bên dưới mọi người nhất thời vo ve đứng lên có vẻ hơi kinh ngạc. Nói cách khác còn lại thất đại tôn môn hãy cùng cái khiêu lương tiểu sở tử đắt, không trách nhân ra không có sợ hãi đây. Tống nhân đi ra đi vân phong tử nói. Theo lời nói hạ xuống. Ở bên môn. Tống nhân trải mũi tóc. Người mặc kỳ lân áo dài trắng. Mặt như quan ngọc đi vào. Làm sao sẽ còn trẻ như vậy mọi người một tràng thốt lên Ngươi chắc chắn ngươi không phải tùy tiện tìm người giả mạo từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 478 đạo Đức Kinh theo tống nhân lấy mặt mũi thực ra sân Toàn bộ đế văn toàn bộ đều ngây dại Thậm chí một ít sợ trực tiếp đứng lên Ngươi đùa thôi còn trẻ như vậy một người nhiều nhất 20 tuổi liền bọn họ số lẻ đều không đủ Ngươi nói đây chính là bây giờ huyên náo sôi sùng sục tiên nhịp xem ra ngoài giới nói các ngươi cố tình bày nghi vấn là thực sự a Diễn xuất cũng phải tìm cách nhìn sang đi. Tống nhân là đi thẳng tới Vân Phong Tử bên cạnh, sau đó mới làm thi lễ. Sở dĩ hắn đồng ý Vân Phong Tử lời nói. Là bởi vì Vân Phong Tử nói cho hắn biết. Nếu như ngươi thật muốn tạm ngừng nơi sâu xa trong vũ trụ cái kia vị diện Internet. Biện pháp duy nhất chính là đi tàng long chân giới Nhưng muốn đưa tới coi trọng Thì nhất định phải có thực lực Có đầy đủ quyền phát biểu Mà lần này này mấy trăm đế văn tới bái kiến hắn Hách nhưng đã hấp dẫn vô số ánh mắt Mà hắn muốn làm chính là đem này tổ ngọn lửa Hoàn toàn bốc cháy Cho nên tống nhân tới hơn nữa đã làm xong một cách chuẩn bị Một cái hắn 100% có lòng tin chuẩn bị Tống nhân vốn là muốn muốn gọi mình là vãn bối Dù sao tại chỗ bên trong người sở hữu Tiểu năm 600 tuổi Lão số thiên túi cũng lộ ra bình thường bất quá Mình là thật liền tuổi bọn họ số lẻ cũng không bằng Nhưng là ở Internet văn đàn trong cái phòng này bọn họ nhưng là ngang hàng Học vấn vô vị diện càng không tuổi tác nói đến Cho nên Bọn họ là người cùng thế hệ Thậm chí ở tại bọn hắn trong mắt mọi người Tống nhân là yêu cầu ngửa mặt trông lên lão sư tồn tại Dù sao, hắn là đến tận bây giờ Duy nhất chính diện tiếp chạm qua đế sư nhân Càng để cho bọn họ thấy được Đế văn hiển hóa sau nấc thang kia bên trên 6 cái nhân ảnh thần bí Tướng này cho bọn hắn vô hạn suy đoán Thậm chí có cấp cho rồi sáng tác linh cảm sau đó chính là thừa dịp cái này nhiệt độ không câu thúc tưởng tượng tại hạ tống nhân bút hiệu có bản lãnh tới đánh ta a hiện chúc đạo tử môn môn đồ tống nhân trực tiếp như vậy đương đạo vì tiểu hương đệ này là không phải lão phu hoài nghi cũng không thể bằng ngươi hồng miệng nhanh trắng nói một câu mình là chính là đi chúng ta nhưng là thật xa ôm nhất thành khẩn tâm ý tới trao đổi bái kiến Có một cách tam cấp vị diện đế văn đứng lên nói. Đúng nha đúng nha. Vân trưởng dạy. Ngươi có phải hay không là thấy cho chúng ta không đủ tư cách. Tùy tiện tìm người lừa bịp chúng ta đây ta bất kể ngươi cùng còn lại bảy cách tôn môn minh tranh án đấu là như thế nào. Nhưng là ta chuyên cần anh viện ở chúng ta vị diện. Cũng là có uy tín danh dự. Nếu như ngươi làm như vậy. Mất thể diện cũng không chỉ là ngươi đạo tử môn rồi. Đúng nha, ngươi đã cũng thừa nhận, dù sao cũng phải cho chúng ta cái giao phó đi, không phải chúng ta bức bách ngươi, mà là, giống cái kia đế văn lời còn chưa nói hết. Một cái kinh hồng điện vừa mới chứa người khổng lồ thần chi bắt đầu từ không gian cất bước mà ra, hắn đầu đầy tóc đỏ, tản ra giã man cùng khí tức bạo ngược, chính là xuất từ tiên nhị trung sáu sao cổ thần thần chi. Hắn cứ như vậy đứng sau lưng tống nhân đính thiên lập địa, hoàn toàn để cho toàn bộ vo ve nhân ngậm miệng. Còn có cái gì nghi ngờ, nhân ra đều đã biểu hiện ra, ngươi coi như không tin, cũng chỉ có thể tin. Không tưởng tượng nổi, thật là thật bất khả tư nghị. Bọn họ mấy năm nay có phải hay không là cũng sống trên người cậu đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện một mảnh an tính tính phảng phất một cây trâm xuống trên đất cũng có thể nghe. Chỉ là mất một lúc có một cái đế văn đứng dậy, hướng Tống Nhân hành một cái kính trọng lễ. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ bốn. Thẳng đến tất cả mọi người đều đón nhận sự thật này, toàn bộ đều hành lễ. Tống Nhân cũng là chỉnh trọng một lần lễ. Vân Phong tử là cười híp mắt. Lui qua một bên, đem hôm nay sân khấu để lại cho Tống Nhân. Tại Hạ Hiếu Nếu Nam. Đến từ Tam Cấp Hoán Nguyệt Vị Diện. Bút Hiểu Ngân Trần. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Thiên phú tốt như vậy. Vì sao lại lấy một cái như vậy? Một cái có chút cần ăn đòn bút hiểu đây đi hoàn lễ sau. Một người chuyển thân đứng lên. Dứt khoát hỏi. Tống nhân biết hôm nay đúng là một trận không tránh thoát hỏi. huống chi hắn còn cần phải mượn những người này dương danh đây? Tống nhân hành lễ. Về phần lấy cái này bút hiểu. Không sợ các ngươi trò cười. Ta tùy thời làm xong một quyển sách thái giám chuẩn bị. Nếu như có độc giả thúc giục lời nói. Vậy thì mời xem ta bút hiểu. Tống nhân lời nói xong nhất thời một số người nở nụ cười. Còn có thể như vậy chơi xỏ lá ấy ư. Nếu bước lên sáng tác con đường này. Nên toàn lực ứng phó. Không lẽ thành tích tốt không tốt mà tùy tiện thái giám. Đã có độc giả nhìn ngươi. Liền muốn đối với hắn phụ trách. Dù là là một người Bất quá ta nhìn ngươi lên cách này bút hiểu thuần túy là quá lo lắng Sáu bản thư Tất cả đều là đế văn Thuần túy làm cho không người nào có thể đi nói phải trái Ngươi để cho một ít nổi tiếng ngày gõ vạn tự Ta sắp thành đế văn Đế văn ta tới rồi Danh chấn đại lục vân vân những ăn tình này làm sao chịu nổi Bọn họ cố gắng còn liền tinh phẩm cũng không đến được ngươi này tùy thời ôm chuẩn bị thái giám trong lòng, làm sao lại? Người so với người tức chết người nha. Tuy không biết thật giả, nhưng tóm lại để cho rất nhiều người lòng phòng bị để xuống. Càng nhiều hoài nghi ánh mắt một chút xíu ở giảm bớt, xuất khẩu thành trương, ứng đối tự nhiên. Thật là chính quy xin hỏi, ngươi ở kia cái vị diện ta tại sao trước cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lại có một người hỏi. Tống nhân cười một tiếng. Trứng gà ăn ngon. Vì sao phải quản con gà này ở đâu cách ổ gà hạ đâu rồi. Ngươi nói đúng đi. Người kia cười một tiếng trực tiếp sờ ngón tay cách lên. Ngươi là long tộc nhân sao nghe nói hay lại là hoàng tộc huyết thống cách này. Coi như là vấn đề riêng. Hẳn cùng hôm nay học thuật thảo luận không có gì liên hệ đi. Coi như là ta cũng sẽ không cho ngươi đi cửa sau. Dẫn sắc bắt cầu cùng long tộc nhờ và chút quan hệ Một đám người đối với cái tuổi này nhẹ nhàng Lại giọng tràn đầy u mặt phong thú người thiếu niên Nhất thời hảo cảm đại thăng Ngươi là thế nào để cho tiên nhịp một lá thư đi ra bốn tôn thần chi lại một nhân hỏi Tống nhân giang tay ra Ngươi cái vấn đề này điểm xuất phát đã sai lầm rồi Chúng ta chỉ để ý viết ra trong lòng mình cố sự Về phần thần chi chuyện Đó là thiên đạo võng công nhận Ta có thể không có biện pháp khiến nó ra mấy tôn liền mấy tôn Ngươi là người thứ nhất tiếp xúc gần gũi đế sư nhân Đế sư có hay không nói với ngươi cái gì nói Hắn để cho ta thật tốt viết Năm sau cho ta cưới một chị dâu Ha ha Thời gian từng giây từng phút trôi qua Cho tới trêu chọc xong Mọi người bắt đầu nghiêm túc hỏi Tống Nhân sáng tác ký xảo cùng với này 6 bản thư sáng tác lịch trình cùng ý tưởng. Tống Nhân cũng tận lực thỏa mãn bọn họ. Dù sao đều là đế văn. Hồ không làm lại đi. Thẳng đến sau 3 canh giờ, Tống Nhân khô miệng khô lưới, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm uống một hớp nước nói. Thực ra viết sách rất đơn giản. Cũng kỷ như hôm nay mấy trăm tên đế văn nghe ta giảng bài. Để cho ta linh cảm bùng nổ Bây giờ liền muốn viết tống nhân trả lời xong một vấn đề cuối cùng Trực tiếp một chút mở thiên đạo võng Đến chính mình tác ra hậu trường Nhất thời, rất nhiều người trực tiếp ngây ngẩn Ngươi này linh cảm đến như vậy nhanh sao cũng không cần hàng sàn ý Nói đến là đến à bất quá rất nhiều người có thể là tò mò cùng kích động rất Bọn họ tất cả đều ngửa đầu nhìn Liền gặp được Tống Nhân ở phía sau đài mới xây tác phẩm chung. Viết xuống thứ bảy quyển sách tên sách. Đạo Đức Kinh từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 479 tử khí đông lai không vạn sắm. Cái gì là Đạo Đức Kinh nó là hoa hạ thời kỳ xuân thu lão tử triết học tác phẩm. Càng là Đạo gia triết học tư tưởng nguồn trọng yếu. Ở Phật giáo còn chưa truyền vào hoa hạ lúc. Đạo giáo cùng Đạo giáo tư tưởng. Chính là xuyên qua toàn bộ lịch sử trường hà trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Cái gì gọi là nói đạo là hồn toàn bộ chi pháp, trúng diệu chi môn. Đạo sinh thành vạn vật, lại nổi hàm với vạn vật chi chung. Đạo ở vật chung, vật ở đạo chung, vạn sự vạn vật thủ đồ mà đồng quy cũng thông hướng đạo. Đây chính là một đời lão tử viết đạo đức kinh. Người hỏi lão tử tại sao phải viết đạo đức kinh bởi vì lão tử nguyện ý nhân pháp địa. Địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tống nhân thực ra trước rất sớm đã muốn viết. Nhưng là, nhân do nhiều nguyên nhân, hắn không dám. Hắn không biết viết ra như vậy một bộ thư sẽ có như thế nào hậu quả. Chính mình lại có hay không có thể chống đỡ ở. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn yêu cầu đưa tới tàng long chân giới chú ý. Sau đó sớm một chút giải quyết hết tiểu thiên đạo chuyện. Bây giờ hắn thanh danh đại táo. Nghe nói rất nhiều vị diện đều có quan hắn tin tức. Nhiều như vậy tác phẩm đều là đồng bộ mà ra. Một số người rất dễ dàng cũng biết hắn tới từ nơi nào. Tỉ như yêu tộc lão vương bát quy hải. Thiên đế các đại thiên tôn cơ tư. Tư không tất đồ, pha mập, hỏa toan yêu hoàng, phu linh đạo nhân. Lão sư, lão cha. Huyền thần hoặc có lẽ là năm đó chạy đi cũng thông qua một ít thủ đoạn biết 17 người. Đối một số người mà nói. Đó là bọn họ quê hương. Nhưng đối với một số người mà nói. Nơi đó chính là báo thủ địa phương. Tống nhân ghi danh hoàn sách mới danh sau. Nhưng có chút do dự. Mà phía dưới rất nhiều đế văn chính là một mảnh an tính. Không có đi quấy dày. Phải biết. Một quyển thư linh cảm với tu luyện người đốn ngộ như thế. Phi thường hiếm thấy. Chớ đừng nói là mở đầu rồi. Hơn nữa đây là làm của bọn hắn mặt đột nhiên tới linh cảm. Thấy Tống Nhân đột nhưng bất động rồi. Vân Phong tử chính là dưới chân nhẹ nhàng động một cái. Một cái phản xạ hình chiếu mặt đó là xuất hiện Tống Nhân sau lưng. Xuất hiện ở rất nhiều nhìn đế văn trước mặt. Để cho một ít sướng cổ lên nhân toàn bộ đều có thể thấy rõ Tống Nhân dự định thư viết cái gì rồi. Ngược lại là không thể nào nóng nảy. Một hơi thở, hai hơi thở, tam hơi thở. Một nén nhăng. Không có ai cuống cuồng, không có ai hỏi, liền nhìn như vậy Tống Nhân. Rồi sau đó Tống Nhân di chuyển, lấy tâm làm bút, dĩ thần vi mặt bắt đầu viết xuống câu nói đầu tiên. Đạo khả đạo. Phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa chi thủy nổi danh vạn vật chi mẫu ầm tống nhân mới vừa viết ra này lác đác hai mươi tử trong điện chúng đế văn vẫn còn ở nhai lúc lấy đạo tử môn làm trung tâm một cổ cực kỳ khủng bố áp lực chợt hạ xuống ở người sở hữu trong lòng để cho bọn họ liên tục chấn kinh đứng dậy tất cả mọi người đều cảm giác tâm thần run rẩy Tựa hồ có một cổ phó có thể tưởng tượng con mắt đang nhìn chăm chú nơi này Vân Phong tử giống vậy sắc mặt đại biến trước tiên thả ra thần thức Muốn xem là ai dám đến công kích ta đạo tử môn Nhưng là Thần thức liền đại điện đều không thả ra ngoài Trực tiếp một búng máu chính là bình phun phun ra ngoài Tựa hồ chạm được cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật Trong đám người một cái bộ dáng nhìn rất bình thường nữ tử khiếp sợ nhìn tống nhân lẩm bẩm nói đế sư tới không không chỉ đế sư toàn bộ đạo tử môn còn lại mấy trăm ngàn người từng cái huyết mạch run rẩy nơm nớp lo sợ quỳ lạy trường giáo trong đại điện bùi cây kia cử đại bạch sắc đại thổ lộ ra phi thường sống động quấn vòng quanh tờ giấy cực kỳ vui vẻ tựa hồ gặp thân nhân đạo tử môn ngoại chân trời lại có thập mấy đạo đế văn chạy tới còn không có mở ra thông báo trực tiếp tại này cổ kinh khủng dưới áp lực rơi xuống phía dưới nhìn chân trời bởi vì toàn bộ đạo tử môn phương viên triệu dặm chẳng biết lúc nào toàn bộ đều biến thành tử sắc Tử khí đông lai triệu dặm bao phủ vùng đất này đạo tử môn thánh phủ đại diễn tiên tung hảo nhiên tung Chiến Thần Điện Đại La Kiếm Tông Ngọc Thanh Cung cùng với Phong Lôi Các Đây là toàn bộ lạc hải vị diện đại biểu bát Đại Tông Các Tông trưởng giáo toàn bộ đế văn thánh nhân văn bách thế lưu danh tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn không chung Rồi sau đó tựa hồ nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi một màn đồng loạt quỳ lạy Giờ khắc này 12 đại chân giới 24 nhất cấp vị diện 48 nhị cấp vị diện Toàn bộ bị trồng internet mầm mống vì diện ướp vạn vạn sinh linh toàn bộ đều ngẩng đầu lên. Ở ở chân trời xuất hiện hai cái thân ảnh. Một người trong đó chân đạp tử khí chính là đế sư. Một người khác là toàn thân nước sơn hắc khải giáp. Sau lưng cõng lấy sau lưng một cây phủ đầy vết sách trường kích. Trước sau hai mặt thanh đồng hộ tâm kính hiện đầy máu đen. Manh mối thanh tú. Mặt trắng tu trường. Đây là tự Internet sau khi xuất hiện. Người sở hữu lần đầu tiên thấy ngoại trừ đế sư sau đó. cái kia Hoàng Kim tiên trên thang người thứ hai. Hoặc có lẽ là trước căn bản không biết còn có 5 người tồn tại. Đây là chuyện gì xảy ra đã xảy ra chuyện gì không biết tốc độ cha. Ta cũng muốn cha nhưng giờ phút này ta cảm giác mình tùy ý động một cái cũng là một loại kinh nhờn đến ngàn vạn vị diện tựa hồ cũng vào giờ khắc này ngưng vận chuyển một mảnh an tính có thể so với tính lặng vũ trụ tinh không đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa chi thủy nổi danh vạn vật chi mẫu một đạo già nua lại hàm chứa đại đạo thanh âm ở toàn bộ thiên địa ùn ùn lên tựa như một người từng nói vừa tựa như vô số người tụng niệm Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dờ khắc này Vô số vị diện quỳ lại nhân Đến ngàn 10 triệu người quanh thân khí thế tựa hồ đột nhiên đạt tới một cách điểm giới hạn Trực tiếp đột phá Tu Vi Một tiếng này để cho vô số người chọc thủng Tu Vi giam cầm đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa chi thủy Nổi danh vạn vật chi mẫu Lại một giọng nói vang lên Không giống mới vừa rồi già nua Tràn đầy trung niên nam nhân tử tính Còn có một cổ thiết huyết ý vị Hắn tựa như một người từng nói Vừa tựa như trên chiến trường Đến chiều thiết huyết tướng sĩ ở đồng loạt giống dần Dầm dầm dầm dầm dầm dầm, dầm vô số vị diện Vô số cấm địa núi lửa vào giờ khắc này phun ra Vỏ đất nang phập phòng vận động dãy núi nổ tung Bầu trời run rẩy Mọi người đầu thấp thấp hơn Đây là một loại phát ra từ huyết mạch kính sợ Đến từ thân thể đến từ huyết mạch đến từ linh hồn toàn bộ đền nhân đã sớm quỳ lại Chỉ để lại tống nhân một người đứng ở phía trên nhất Trước mặt lơ lứng internet ván một Giờ khắc này hắn cảm giác mình giống như tuyên đọc thánh chỉ thái giám Đương nhiên càng nhiều là hai chân run rẩy kia hai cặp vô hình con mắt để cho hắn mồ hôi đầm đìa càng là phát ra từ linh hồn run rẩy đồng thời phía chân trời một đảo hảo nhiên thanh âm bắt đầu vang vọng chỉnh phiến đại lục linh thư võng chúc mừng đạo đức kinh bị thu tiến tinh phẩm lan từ ghi danh sách mấy tên sách đến viết ra một nén nhăng hai mươi bốn tự tinh phẩm sợ rằng từ trước tới nay không người lại nhanh như vậy tinh phẩm Tống nhân đương kim hạng nhất. Hắn ghi chép, đem trước không có người sau cũng không có người rồi. Bây giờ tống nhân là đồng bút là không phải, không viết cũng là không phải. Ai làm ở tuyến các loại, rất cấp bách. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 480 đạo sinh một vũ trụ tinh không. Chỉ có một con đầu tinh thú bắt đầu du đắng. Thỉnh thoảng không nhỏ tâm kinh quá vì diện nơi. Lập tức chạy trốn xa. Nhưng là rất nhanh thì nghi ngờ quay đầu. Lại không có ngày xưa nhân từ bên trong ra đi truy hích bọn họ mà ở ngàn vạn vị diện. Toàn bộ bị internet bao trùm vị diện bên trong. Vô số sinh linh tất cả đều hướng chân trời kia hai bóng người quỳ lại. Đây là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ, giống như mặt đối với chính mình thổ nghiệp an sư. Không, không chỉ như vậy còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm kích. Loại này cảm kích cảm giác tuyệt đại đa số đến từ vị kia mới ra tới tàn áo giáp sách nhân. Nếu như đem tóc tím nho nhã lão giả so sánh đế sư lời nói. Hắn. Chính là quân sư trong thiên địa. Hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có trước sau đế sư cùng quân sư lẩm bẩm âm thanh. Giống như đại đạo chi âm. Lại hàm chứa một cổ khác đồ vật. Để cho người ta có cảm ngộ để cho người nội tâm bình tĩnh lạ thường tựa hồ chạm được một cái loại như có như không đốn ngộ loại này đốn ngộ không giống với dĩ vãng mà là một loại tựa hồ xuyên qua hết thảy mọi thứ ngộ tống nhân là đứng nhưng giờ phút này dưới chân hắn chẳng biết lúc nào sinh ra một đóa kim liên kim liên mười hai mối tống nhân nuốt nước miếng một cái không biết nên làm sao bây giờ nhưng lại có thể cảm nhận được Hai ánh mắt của cổ khít lệ. Tống nhân do dự một chút, lại lần nữa viết tiếp. Nhân pháp địa. Địa pháp thiên. Thiên pháp đạo. Đạo pháp tự nhiên đạo đức kinh chia làm rất nhiều chương hồi. Nhưng nhưng cũng không có thứ tự nhất định. Bởi vì nó là không phải cố sự. Nó mỗi một chữ. Mỗi một câu nói. Chính là đại đạo chân ngôn. Là vũ trụ bí ẩn. Là quy tắc. Là đạo nói vì đại Thiên vì đại Địa vì đại Nhân cũng vì đại Trong vũ trụ bốn cái vì đại Nhân là một cái trong số đó Nhưng mà nhân phải lấy địa vì pháp độ Địa y thiên vì pháp độ Thiên lấy nói vì pháp độ Nói lấy hắn tự thân vì pháp độ Theo tống nhân viết xuống câu này Sau lưng hắn Lấy mười hai kim liên làm trụ cột từ từ đưa ra một cây cây mây và dây leo nó khẽ đung đưa đến cực kỳ giống tống nhân sải ra một cách đuôi đồng thời trong thiên địa đế sư cùng quân sư giống vậy thuật lại một lần nổ âm không ngừng giống như thánh nhân giảng bài tống nhân viết xuống câu thứ ba thứ tư câu thiên hạ vạn vật sống ở có có sống với vô đạo sinh nhất nhất sinh nhị, nhị sinh tam tam sinh vạn vật rầm rầm rầm theo câu thứ ba, thứ tư câu mà ra. Một cổ khổng lồ tử khí sống như chùm tia sáng một dạng trực tiếp ầm ầm chiếu sáng ở trên người tống nhân, trên người tống nhân khí thế trực tiếp do so trước á thánh cảnh sơ kỳ cấp tốc leo lên. Á thánh sơ kỳ, Á thánh trung kỳ, Á thánh hậu kỳ, Á thánh đại viên mãn bán thánh cảnh hai mươi bốn tự được đế sư tử khí quán đỉnh. Hai mươi bốn tử trực tiếp vượt qua một cảnh nơi, vượt qua người khác ít nhất ngàn năm cố gắng. Đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị. Nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật trong thiên địa. Đế sư thanh âm tử nói. Trong phút chốc. Quần kinh sáng trói. Chỉnh cách vị diện tựa hồ đang tiến hành một trận diễn hóa. Vạn vật khô vinh thêm sinh trường. Sát na vĩnh hằng trải qua xuân hạ thu đông năm tháng biến thiên, toàn bộ đại lục nhân gần như trong nháy mắt già rồi một tuổi, sinh trưởng một tuổi cũng không nhân phát hiện. Tống nhân quanh thân cây mây và dây leo hoàn toàn nổ tung tạo thành một mảnh phiến cổ lão ký tự. Thời gian, không gian, chân lý, đạo đức, căn nguyên, quang minh, hắc ám, vận mệnh, hư vô, còn có trước sau bốn mươi tám từ đạo đức kinh chữ mà động. Âm dương nhị khí quấn quanh trung quanh tạo thành âm dương từ đại thái cực đồ tống nhân nhắm hai mắt tử khí tắm vẻ mặt hưởng thụ cả người người ở bên ngoài xem ra gần như biến thành trong suốt đây là tinh khiết nhất lưu ly hoàn mỹ nhục thân cũng là vô số vì diện khát vọng lấy được thân thể nó chính là tự nhiên chính là hết thảy dung hội quán thông vô thời vô khắc có mặt khắp nơi dù là ngươi ngủ thân thể của ngươi cũng tự phát đang tiến hành thổ nạp tự mình đổi mới Tống nhân lần này kiếm bổn rồi, so với đời ở kia thiên sứ thi thể quan tài cảnh mạnh hơn. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhịp, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật quân sư thanh âm vọng lại. Chân trời quần tinh diễn hóa, thành một mảnh thiên địa mới. Nơi này có minh mông bát ngát thảo nguyên. Hơn mười thước đại thụ, ánh nắng ấm áp. Điểm một cách lộ châu ở diệp tử bên trên nhảy lên. Mỹ lệ thải hồng treo ở chân trời. Đây là một loại kiểu khác thiên địa tự nhiên đẹp, làm người ta không cách nào quên. Mà bọn họ, ngược lại giống như dưới mặt hồ bên kia. Một bông hoa mò thế giới, nhất diệt nhất bồ đề. Giờ phút này tống nhân giống như đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong toàn thân không nói ra ấm áp. Thẳng đến cái này khen thưởng xong trong thiên địa thanh âm vang lên lần nữa. Linh Thư Võng chúc mừng đạo đức kinh bị thu tiến Lưu Phương Lan 24 tự tinh phẩm Lại 24 tự Lưu Danh thử hỏi Có ai như vậy khí phách ai có thể đột phá cái này lục tử quang dần dần biến mất Bởi vì tống nhân thân thể đạt tới một loại bão hòa Theo mở mắt Tống nhân nhìn kia 48 tự Cũng không dám viết nữa rồi Bởi vì từ nơi sâu xa hắn tựa hồ cảm nhận được một loại đáng sợ nhân quả có chừng mực ngày sau sẽ tìm cơ hội tống nhân cứng ép nhìn được nội tâm xung động đóng cửa internet Lưỡng đạo ung dung tiếng thở dài ở thiên địa vang vọng rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa cùng biến mất còn có chân trời trước nhất cắt cảm thụ vẻ này uy áp biến mất các cái vị diện nhân mới chậm rãi ngẩng đầu lên đột nhiên tinh phẩm đột nhiên lưu danh Cái gì đạo đức kinh bọn họ lập tức mở ra internet, nhất thời tròng mắt hơi hít. Nguyên lai, like, này đạo đức kinh là bây giờ danh tiếng chính Thịnh đế văn có bản lãnh tới đánh ta thứ bảy quyển sách. Kinh khủng hơn là, nó chỉ có 48 chữ. Ta đi có muốn hay không nói chuyện vớ vẩn như vậy. Tàng long chân giới long sơn có mười mấy cái huyết mạch thuần khiết. Màu sắc khác nhau cử long. Từ phương hướng khác nhau hướng lạc hải vị diện tới. Trong đó bao gồm một con màu bạc thiểm điện lôi long. Trùng dưới một đám hồng sắc sâu trùng ong ong ong. Tạo thành một mảnh sương mù. Phía trên nâng một cái cổ kiểu. Chạy thẳng tới lạc hải vị diện mà tới. Kim cương dưới ở một mảnh bát ngát vô tận trên biển khơi. Phật quang chiếu khắp. Phía trên hiện đầy từng ngọn cổ tự. Kim sắc Phật quang. Bao phủ vạn rằm. Phật âm trần trận, Thiện sướng không ngừng. Càng là vào lúc này, mảnh này kim cương giới thánh địa ở không trung tạo thành một cái to lớn cổ Phật hư ảnh. Miệng tụng kinh văn nở rộ vô lượng Phật quang. Vạn chữ Phật âm chớp động, Có mười vị Phật đà. Mặt ánh trăng áo dài trắng tiến vào bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Thiên yêu hoàng tộc, một con to lớn đen phượng ngửa mặt lên trời ré dài. Thanh Loan Người theo vi sư đi lạc hải vị diện Đi đưa hắn mời tới đúng sư tôn thi giới Bạch hổ chân giới Mời hai đại chân giới tại minh bạch Này ẩn chứa đại đạo Hấp dẫn thiên địa hai vị bóng người sách vở là tới từ ai lúc Nhất thời Cũng trước tiên làm quyết định Nhất định phải đưa hắn lôi kéo đến chính mình chân giới Cho dù là cướp Mà ở kinh hồng trong điện Tống Nhân đóng cửa Internet. Hắn đột nhiên tới linh cảm 48 tự đổi mới xong. Sau đó nhìn về phía Vân Phong Tử. Vân Phong Tử nhìn Tống Nhân sau lưng dần dần biến mất âm dương bát quái đồ. Nuốt nước miếng một cái. Rồi sau đó cười khổ hướng Tống Nhân thi lễ. Tống Nhân sườn sốt một chút. Điện hạ, mấy trăm đế văn đồng loạt đứng dậy, mặt đầy phức tạp nhìn Tống Nhân. Nguyên lai like, chính mình một mực ở trung viết xả tưởng thiên đạo chi tử nhân vật chính hào quang là thực sự tồn tại. Chúng ta cho là ngươi chỉ là tùy tiện tới điểm linh cảm nhưng không nghĩ tới ngươi chơi đùa lớn như vậy. Đối mặt nhiều như vậy đôi con mắt. Tống nhân giang tay ra. Ta thật chỉ tới điểm linh cảm. Ta và các ngươi như thế. Chỉ là người bình thường. Âm phía dưới trong đám người. Có một nữ tử bóng người. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay Trong nháy mắt xuất thủ Mục tiêu Chính đang trang bức tống nhân từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 24 chương 481 ngục thiên sứ ô han tống nhân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Có người sẽ như vậy trắng trợn ở mấy trăm vị đế văn Ở đảo tử môn cái này trưởng giáo trước mặt đồng thủ Vân phong tử vẫn còn ở hành lễ Hết thảy quá nhanh quá mức dường dị Tống Nhân Trang Bức vừa mới dứt lời. chợt Trong đám người, một đảo chẳng biết lúc nào đã mang theo người đeo mặt nạ ảnh cấp tốc mà tới. Đứng ở Tống Nhân bên cạnh Vân Phong Tử gần như bản năng lập tức na di đến Tống Nhân trước mặt, một trưởng mà ra. Mà Tống Nhân bởi vì vừa mới đột phá đến bán thánh cảnh, cũng là lập tức sơ lên hai cánh tay ngăn cản ở trước mặt càng là trong chớp mắt ở phía trên lan tràn ra màu trắng bạc long lân lôi quang kiềm thước ầm vân phong tử cùng đạo kia bóng dáng đụng nhau tại một cái cường hãn gió bão đem bên dưới rất nhiều còn chưa kịp phản ứng bóng người trực tiếp hất bay ra ngoài lớn mật ngươi rốt cuộc không được vân phong tử lời còn chưa nói hết trong giây lát trước mặt cùng hắn đối địch thân cứ như vậy tiêu tán đây là phân thân hắn lập tức quay đầu liền thấy tống nhân sau lưng Xuất hiện một tầng rung động Một đôi tay trực tiếp đưa ra Bắt tống nhân cổ áo Cứ như vậy kéo tiến vào Vân phong tử vội vàng mà động Lại trực tiếp từ tầng kia rung động bên trên mà qua Tống nhân cứ như vậy ngay trước mặt mọi người bị ép buộc Là ai vân phong tử sắc mặt không nói ra khó coi Một cổ khí thế kinh khủng ở trên người hắn hỗn loạn Mà lúc này đây đạo tử môn bên ngoài có không gian ba động cực mạnh mà ra rất nhanh liền xuất hiện thập mấy đạo mặc áng áo giáp màu vàng ống phía trên ấm chế đến thuộc tính khác nhau hình dòng hoa văn trong lúc mơ hồ long thân du động phản phất vật còn sống một dạng tràn ra từng cổ một minh mông mà mà cường hãn long uy tàng long chân giới sứ giả tới đây đạo tử môn tốc độ mở ra kết giới một đạo giáng lộ ra phá lệ to con trên đầu dài sừng rồng người lớn tiếng nói đem âm thanh ầm ầm vang vọng ở toàn bộ đạo tử môn chung đạo tử môn sau núi tinh thú tiểu hoa vốn là nhìn tiểu hề cùng hắc hoàng đang chơi đùa giờ phút này nghe được thanh âm lập tức một cái nuốt vào tiểu hề cùng hắc hoàng trực tiếp trốn vào không gian mà chạy hôm nay tiêu đề chỉ sợ là tốc độ đổi mới nhanh nhất. đế văn có bản lãnh tới đánh ta a từ ghi danh tên sách đến trở thành lưu danh tác phẩm. chỉ dùng không tới hai nén nhăng. số chữ cũng chỉ có bốn mươi tám chữ. liền hỏi ngươi ngư không ngưu bức hơn nữa toàn bộ vị diện hiện ra. đương nhiên rồi. còn lại vị diện hay lại là mộng vòng bởi vì bọn họ không biết đây là chuyện gì ở mỗi người vị diện trên internet không có tra được có liên quan người này bất kỳ đầu mối nào thậm chí chỉ biết là quyển sách này kêu đạo đức kinh rất nhanh tinh phẩm cùng lưu danh nội dung cái gì cũng không biết duy nhất rõ ràng chỉ có tứ cấp lạc hải vị diện nhân có thể tra được muốn tin tức từ từ truyền tới các cái vị diện đoán chừng một đoạn thời gian Dù sao tấm nhân viết tích cũng chỉ rơi vào cửa Nguyên vị diện, Minh Mông vị diện cùng với bây giờ Lạc Hải vị diện. Đương nhiên rồi. Mười hai đại kim tự tháp đỉnh phong chân giới ngoại trừ nhưng là trong trước mắt, một tin tức liền nhanh chóng thay thế tiêu đề đệ nhất. Vị này vừa mới trở thành truyền kỳ, ngay trước mọi người mặt bị người bắt cóc đi nha. Là ai cũng không thấy rõ. Bây giờ tàng long chân giới người đã toàn diện tiếp quản đạo tử môn Đang ở dần không kềm được điều tra tìm kiếm Rồi sau đó còn lại 11 cái chân giới nhân lại cũng trước sau chạy đến Bọn họ hoài nghi là long tộc nhân muốn muốn mạnh mẽ chiếm đoạt người này Bây giờ tất cả đều tất cả chen vào đạo tử môn chung Nghe nói huyên náo không thể tách rời ra Mà hết thảy này Cùng bây giờ tống nhân không liên quan Hắn chỉ cảm thấy vô chi vô giác. Sau lưng tựa hồ có vô cùng sức hấp dẫn. Có thể tưởng tượng muốn quay đầu nhìn một chút. Lại có vẻ hữu tâm vô lực. Giờ phút này tâm lý không ngừng kêu cầm thảo. Thiệt thòi lớn rồi. Đắc ý quá mức, lật thuyền trong mưng. Bây giờ mình đột phá tu vi đến bán thánh cảnh có thể là ngay cả người đến là ai cũng không thấy rõ còn có gần trong gang tất sư công vân phong tử cũng bị nhân ra cho trong nháy mắt tính toán rốt cuộc là ai chẳng lẽ là khô linh đạo nhân thế lực sau lưng còn là nói long tục không nên a thân phận của tiểu hề chính mình bảo vệ tốt vô cùng hẳn không nhân nhận ra được huống chi ở tống nhân suy đoán chung tiểu hề hẳn là long tục mấy vạn năm tiền nhân mặc dù long tục thọ nguyên kéo dài nhưng là Hẳn rất nhiều long tộc cũng cho là nàng đã chết. Tiểu hề bây giờ càng là hài tử tướng mạo, từ sau khi ra ngoài, cũng chưa từng hiển lộ quá long thân. Có thể lại không có cổ nhân A. Rốt cuộc là ai không được. Tiểu hề vẫn còn ở đạo tử môn sau núi. Người này nếu ra tay với chính mình rồi. Như vậy tiểu hề có sao không tống nhân tâm lý một trận nóng này. Nhưng là càng nghĩ như vậy. Đầu càng vô chi vô giác. Dùng sức quẩy người một cái Lúc đó hôn mê đi Cũng không biết qua bao lâu Tống nhân chỉ cảm thấy một cổ gì thường thơm tho xông vào mũi Dùng sức ngửi một cái Càng nghe thấy càng thơm Theo hắn dùng sức trợn mở con mắt Đập vào mi mắt Là một cái đôi môi đỏ thắm chính sán hắn ở nghe thấy cô tống nhân gần như bản năng lập tức một tay chống một cái ván giường Rồi sau đó một cái lật qua một bên liền vững vững vàng vàng đến bên kia Chỉ là thân thể có chút lạnh Vừa cúi đầu mới phát hiện chính mình mẹ hắn lại mặc một cái màu đỏ thầm váy Đúng chính là váy Mặc dù làn váy trên có từng mảnh khôi giáp Nhưng vẫn là không sửa đổi được Nó là quần cực ngắn bản chất Giờ khắc này tống nhân Cảm giác mình bị vô cùng nhục nhã Hơn nữa trước tiên mang đến xoay tay móc cảm ơn trời đất vẫn còn một cách không ít, Tống Nhân lúc này mới hung tợn ngẩng đầu, nhìn về phía giờ phút này nửa nằm út sắp ở giường thượng nhân. Rất nhanh, hắn con mắt chính là đông lại một cái bởi vì giờ khắc này nằm sắp ở trên giường, là một cách chân chính mỹ nữ tóc vàng, tuyệt mỹ ngũ quan, thiển sắc con người bên trên lông mi thật dài trước giống như mùa hè điệp, béo mập môi có chút câu khởi. Ngũ quan tinh xảo không tìm ra một tia tì vết nào Càng không tưởng tượng nổi là Ở sau lưng nàng Thậm chí có một đôi cử đại bạch sắc cánh Bởi vì cửa sổ duyên cớ Kim sắc nhãn quang chiếu sáng ở trên người nàng Không nói ra thần thánh Nàng người mặc áo giáp màu vàng ấm Giống vậy mặc hồng sắc váy ngắn Áo giáp màu vàng ấm dày ở hoàn đẹp đến mức tận cùng trên hai chân Càng tăng thêm rất nhiều quyến rũ cùng gợi cảm. Mẹ hắn, này là thiên sứ, chân chính thiên sứ A. Tỉnh thiên sứ nhìn tống nhân. Phó miệng hơi nhích lên. Ngược lại nằm thẳng ở trên giường. Lười biếng nhích lên hai chân. Làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ mộng. Nàng thanh âm dị thường êm ái, giống như ngày xuân ánh mặt trời. Đó là một loại phát ra từ linh hồn thoải mái. Nhưng Tống Nhân cũng không dám rơi vào này trong ôn nhu hương. Lập tức từ trên giường nhảy xuống đến trên đất. Sau đó nuốt nước miếng một cái. Ngươi là ai đây là nơi nào là ngươi dẫn ta tới nơi này Tống Nhân chỉ cảm thấy này váy ngắn xuyên lạnh lẽo, lọt gió. Giờ phút này che váy ngắn thanh âm cực kỳ bất thiện cả giận nói. Nữ tử cười một tiếng. Thanh âm nhu hòa. Quên giới thiệu. Ta tên là ô han Bốn đại thẩm phán thiên sứ một trong ngục thiên sứ. Đồng dạng cũng là thiên sứ chi vương. Ngươi vị trí phương chính là mười hai đại chân giới chi một thiên sứ giới Đúng rồi. Vì để tránh cho đưa tới hoài nghi. Ta thừa dịp ngươi ngủ lúc đem ngươi thoáng cải tạo một chút. Hy vọng ngươi thích. Ngục thiên sứ ô han sau khi nói xong thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng ầm đang ở bưng bít váy ngắn tống nhân phía sau ầm ầm lúc này dài ra một đôi tuyết cánh chim màu trắng cường đại trương lực để cho tống nhân lảo đảo một cái.